dây tiếp theo lại chạy nhanh che thượng miệng mình, biết tự mình nói sai, hứa tịnh nhựu nhự mày, đây là trường học phát ra phiếu điểm, sẽ không có giả. ngay từ đầu còn hết sức tự đắc tôn dài dài sắc mặt trắng lại bạch, nàng mặc không lên tiếng về tới chính mình trên chỗ ngồi, ngẫm lại vừa mới chính mình còn ở cố khê tiểu trước mặt khoe ra chính mình thành tích, liền hận không thể tưởng cấp vài phút phía trước chính mình một cái miệng rộng nha tử, hứa tịnh vẫn luôn ở soát diễn đàn thiệp, bất quá một ngày mà thôi. Về cố khê tiểu ảnh trụ cũng không có mấy trường, có chính mặt càng thiếu, nhưng mà chính là dựa vào này mấy trường không lắm rõ ràng ảnh trụ, cố khê tiểu quả thực là bá bình toàn bộ a đại diễn đàn. Nhất hỏa một cái thiệp chỉ có hai bức ảnh, lâu trụ lại như thế này phát. băng hỏa lượng trọng thiên, cái gì đều không nói, hình ảnh hình ảnh tuyệt đối không có thêm lửa kính không có quê, lấy đi không tạ, mặt khác chính mình thể hội. Đệ nhất trương hình ảnh chỉ có một đôi tay. Bất quá bởi vì chụp đến khoảng cách gần, thực rõ ràng, ngón tay nhỏ dài có độ, khớp xương rõ ràng, màu đen bút máy cùng trắng nón màu da hình thành tiên minh đối lập, ngòi bút hạ, ba cái cứng cấp hưu lực tự sôi nổi với trên giấy, cố khê kiểu. Đệ nhị trương hình ảnh là một cái sơn mặt, chỉ lộ ra hoánh nhuận nửa bên mặt cùng tinh xảo cảm, hơi hơi cúi đầu, lông mi rũ, thật dài lông mi ở đáy mắt đầu hạ một tầng bóng ma, cánh môi là, tinh tế thanh lệ, da quang tháng tuyết. Không có một chút ít nhân gian pháo hoa mùi vị, chỉ xuyên thấu qua ảnh chụp nhìn, khiến cho làm người cảm giác được tựa hồ là đang xem một bức nùng mặc vượng nhiễm cổ phong bức họa của tròn. Một lâu, a a a a, tay khống đảng phúc lợi, lâu chủ ta phủ. Hai lâu, này hai chương đồ không đẹp chút nào ta cũng liền nhìn mấy trăm lần mà thôi. Ba lâu, từ nay về sau ta nữ thần liền thay đổi người ta sẽ nói sao. Thiên nột cái này mỹ nữ là tân sinh sao tỏ vẻ lần này tân sinh là muốn nghịch thiên tiết đấu à? bảy lâu, ai có cái này mỹ nữ tư liệu, cái kia chuyên nghiệp, một trăm khối treo giải thưởng, online trở, rất cấp bách. mười một lâu, như vậy mỹ không khoa học à? lâu chủ thật sự không có phê quá sao? ngươi xem kia nghệ thuật ra giường như tay, kia thật dài lông mi, kia gợi cả môi, kia liêu nhân xương quai xanh. này nơi nào là cá nhân? rõ ràng chính là cái cam chịu tiểu yêu tinh. mười lâu. Thật sự, ta cũng có mấy trường, bất quá không có lâu chủ rõ ràng hình ảnh hình ảnh. 21 lâu, ta thấu ta cảm giác ta hoạn chi đã ngạnh, nam đồng bào nhóm các ngươi có khỏe không. 88 lâu, mới nhất tư liệu đã ra, ti nhóm, lại đây sùng bái học thần. Nga không, yêu nghiệt đi. Hình ảnh hình ảnh. Mới nhất phóng hai trường đồ làm sở hữu bảng quan lặn xuống nước ca đại bọn học sinh hoàn toàn chấn kinh rồi. Mặt trên ký lục này một cái là mọi người không thể tin được điểm, gần như mãn phân, không nói năm nay thi đại học đề mục có bao nhiêu khó, liền tính là năm rồi đề mục đơn giản nhất thời điểm. Những người khác có thêm phân chính sách cũng bất quá 740 tả hưu, mà hôm nay toán học như vậy biến thái dưới tình huống, Ngươi nhìn xem này nữ sinh thành tích, toán học mãn phân, khó trách, này dùng học thần như thế nào có thể biểu hiện đến ra người này trình độ khủng bố. Chương 287 Khai giảng quân huấn 6 Giờ này khắc này, thệ bạ diễn đàn hoàn toàn tạc mỹ nhân, học thần này hai chữ nếu mở ra tới xem, có lẽ còn sẽ không có lớn như vậy phản ứng. Nhưng hai người thêm ở bên nhau, kia tuyệt đối là cái đại tin tức. Không bao lâu, vậy bù thượng về cái này để tài cũng bị xào lên tới rồi. Nháy mắt tấn chức giáo dục bảng tiền tam quốc dân nữ thần này bốn chữ bị càng nhiều người biết được. Trong phòng ngủ trừ bỏ cố khê kiều, mặt khác ba người đều ở chú ý này chuyện này, hứa tịnh ở cái kia phát sóng trực tiếp sẽ bạ vui sướng khi người gặp họa đánh hạ một loạt tự. N lâu hứa ra cô bé, tỏ vẻ cùng học thần một cái phòng ngủ, muốn cao thanh muốn liên hệ phương thức ngẩng muốn độc nhất vô nhị tin nóng trò chuyện riêng, chúng ta hảo hảo nói, giá cả hảo thương lượng. Vì thế này lầu một lại bị cái thành mấy trăm tầng lâu trung lâu, còn có càng thêm tăng nhiều xu thế mà hứa tỉnh lại bởi vậy nhiều mấy chục cái phèn. Tân tấn giáo hoa mỹ nhân, chúng ta tới phỏng vấn một chút hứa tỉnh tả cầm cái tiểu sách vợ, tay phải cầm một chiếc bút, sau đó ngồi vào cố khê tiểu trên giường bắt đầu ký lục. Người yêu nhất ăn cái gì? đều ấy. Người thích cái gì nhan sắc? cái này đáp án. hảo đi. đương nàng là cái đồ tham ăn. chỉ cần không phải màu đỏ. người sinh nhật. Hứa tịnh cảm thấy cô khê tiểu này nữ có phải hay không ở lưu nàng chơi. Ta không biết ta. Cô khê tiểu. Có thể hay không nghiêm túc điểm, chúng ta đương cái có ái bạn cùng phòng. Hứa tịnh trừng mắt. Cô khê tiểu, nàng là thật sự không biết ta vu mạn đem nhặt về nàng ngày đó làm nàng sinh nhật, vừa vặn là đầu mùa đông thời điểm, dương lịch 11 nguyệt 18 hảo. Bạch Hinh Nhiêm cảm thấy có điểm bự mình, xoát xong xệ bạ lúc sau càng cảm thấy không thú vị liền bung máy tính ra phòng ngủ môn. Tôn dai gia yên lặng soát xong rồi xệ bạ, đối cố khê tiểu có càng sâu một tầng nhận thức, cũng không nói, mà là bò tới rồi chính mình trên giường kéo lên giường màn mở ra một quyển đại từ điển nhỏ giọng cong lên tiếng Anh từ đơn. Được rồi hứa tỉnh ném xuống di động, thấy Bạch Hinh nghiễm không ở phòng ngủ, mới bắt đầu nói lên mặt khác, ngươi biết đế đô Bạch ra đi. Là đế đô năm đại hảo môn chí nhất, có thể nói là đạt tới một tay che trời trình độ. Ta cảm thấy đi, cái này bạch hình nhiệm chính là bạch da người. Dựa vào trên giường tôn dai dai ngay vậy, ánh mắt lóe vài cái, tựa hồ là ở suy tư cái gì, sau đó mới mang lên thanh nghe, bắt đầu nghe từ đơn. Nga, cố khê kiều bò xuống giường, từ trong giường lấy ra chính mình máy tính, thình lình cũng là cái quả lê, vẫn là mới nhất khoảng, hứa tịnh trước mắt sáng ngời, thoạt nhìn không tồi, chơi khởi trò chơi tới khẳng định siêu đồng. Ta viết cái bản thảo. Cố Khê Kiều mở ra máy tính, đặt ở chính mình trên đùi. Hứa Tịnh chớp chớp mắt, "Cái gì bản thảo?" Tân Sinh đại biểu lên tiếng bản thảo Cố Khê Kiều có chút buồn bực, "Hôm nay tới thời điểm một cái học trường nói, còn làm ta chuẩn bị tốt, ngày mai buổi sáng liền phải." "Cái này đơn giản, trên mạng một lục soát một đồng lớn, đặc biệt hảo viết." Hứa Tịnh bàn tay vung lên, hiển nhiên là đối cái này cực kỳ thuận thủ. Ta cũng cảm thấy cô khê kiểu một bên nói chuyện một bên mở ra một cái chỗ chống hồ sơ, bắt đầu viết lên, nàng hiển nhiên đối cái này đêm đặc biệt thuần thụ, tốc độ tay đã đạt tới cực hạn, đánh ra tới văn tự ở hồ sơ hợp thành từng câu đại khí bảng sóng mà lại cảm nhiễm nhân tâm câu, cũng không biết, nên viết nhiều ít tự. Tân sinh đại biểu lên tiếng, giống nhau một ngàn nhiều một chút thì tốt rồi đi, lại nhiều sẽ bị người ghét bỏ. Hứa tịnh xem đến sừng suốt sừng suốt, Nàng vừa mới dứt lời không vài phút, hồ sơ số lượng từ đã đạt tới 500, ai ta nói, ngươi có phải hay không thường xuyên làm loại sự tình này? Trước 288 khai giảng quân huấn 7. Cố khê kiểu cười cười, không nói chuyện, đảo không phải nói thường xuyên làm loại sự tình này, trước kia nhất thường xuyên làm chính là cấp cô thị cao tầng nhân viên tẩy não, trước mắt xem ra, dùng ở chỗ này cũng không tồi. Viết xong tân sinh lên tiếng bản thảo còn cần đóng dấu. Thứa tịnh liền sung phong nhận việc nói mang nàng đi xuống, đóng dấu thất khoảng cách nữ sinh phòng ngủ cũng không xa, hai người một đường nói nói cười cười đóng dấu trở về, ở nữ tẩm cửa gặp được người quen, nữ tự nhiên chính là diễm quang bắn ra bốn phía bạch hình nhiễm, mà nam, cố khê kiều cũng nhận thức, hồi lâu không thấy hạ tử tuấn. Muốn nói a đại lớn như vậy, cố khê kiều cảm thấy, nàng tới a đại gặp được người quen khả năng tính không lớn, nhưng không nghĩ tới tới ngày đầu tiên liền thấy hạ tử tuấn. Ai, ta cùng ngươi nói hứa tỉnh kéo lại cố khê kiều, nàng biết cố khê kiều loại người này nhất định sẽ không chú ý trường học bắt quái, vì thế cho nàng phổ cập khoa học, biết bạch hình nghiễm bên người kia nam chính là ai sao. Hạ tử tuấn ai, tiếp theo giới học sinh hội chủ tịch cạnh tranh người chi nhất, là kinh tế hệ nam thần, bất quá nghe nói năm nay kinh tế lại tới nữa một cái tiểu thì tươi. Không nói cái này, nhìn không ra tới, bạch hình nghiễm có một tay vừa mới tới liền đem nam thần thông đồng tới rồi. Muốn nói hạ tử tuấn, cao trung thời điểm liền thịnh hành toàn giáo, cơ hồ nửa giáo nữ sinh đều là hắn hậu viện hội, thế cho nên hắn tốt nghiệp lúc sau, hắn uy tín cũng không hoàn toàn biến mất, như thế, tới rồi đại học hắn nếu là không như vậy loa mắt, cố khê kiều mới cảm thấy kỳ quái. Người mới đến cũng không hai ngày sao như thế nào biết nhiều như vậy. Cố khê kiều nhìn nàng liếc mắt một cái, hát hát hứa tịnh ngượng ngùng cười. Đây là nhân gia hứng thú sao, sớm tại nghỉ hẹ thời điểm liền đánh vào trường học bên trong, đã biết rất nhiều tin tức, ngươi biết chúng ta trường học có ba cái nam thần sao. tiểu nhân ta cho ngài phổ cập khoa học phổ cập khoa học. Cố khê kiểu không nhiều lắm hứng thú, cảm ơn, xin miễn thư cho kẻ bất tài Bạch Hinh Nhiệm gần nhất liền gia nhập học sinh hội, bởi vì hội trưởng hội học sinh Lâm Hạ là nàng nhận thức người, liền đi rồi cửa sau. Đêm nay ngốc tại phòng ngủ. Mạc danh có một cổ buồn bực, liền đi học sinh hội bàng chủ bọn họ sửa sang lại tư liệu, tân sinh khai giảng, đại bộ phận bộ môn còn không có bắt đầu chiều tân, nhân thủ không đủ, thấy nàng lại đây tự nhiên cao hứng, vội tới rồi 10 giờ, A đại buổi tối ánh đèn không lượng, lâm hạ vội vàng đi y học viện giáo thụ kia, liền làm hạ tử tuấn đưa nàng trở về. Hạ tử tuấn vốn chính là một cái khiêm tốn người, đối này cũng không có cự tuyệt, nhưng đối bạch hình nhiễm cũng không có nhiều quá thân cận. Xa cách có lễ, lại sẽ không làm người cảm thấy không lễ phép. Cái này làm cho bạch hình nhiễm càng xem càng vừa lòng, tới rồi ký túc xá cửa thời điểm liền phải liên hệ phương thức, hạ tử tuấn mày nhẹ không thể thấy nhữ một chút, bất quá về sau đều là học sinh hội người, hắn cũng không có cự tuyệt, báo chính mình dây số. Nữ sinh phòng ngủ hiện tại lui tới người không ít, hạ tử tuấn lại là thịnh hành toàn giáo nam thần, tự nhiên bị không ít người nhận ra tới, thậm chí còn có mấy cái ở chụp ảnh. Sau đó nhìn bạch hình nhiệm chỉ chỉ trỏ trỏ, đại ý là đang nói, độc thân lâu như vậy hạ nam thần, rốt cuộc phải có nữ phiếu. Như vậy cứ như vậy, hạ học trường, hôm nào thấy. Cảm nhận được đến từ những người này chú ý, bạch hình nhiệm cảm thấy trong lòng buồn bực tiêu tán không ít, tâm tình sung sướng cực kỳ. Hạ tử tuấn nhẹ nhàng gật đầu, hắn rất có thân sĩ phong độ, chờ bạch hình nhiệm đi vào lúc sau hắn mới xoay người. Không nghĩ tới mới vừa quay người lại hắn liền nhìn đến một cái hắn nguyên tưởng rằng khả năng không bao giờ sẽ nhìn thấy người, còn như vậy gần khoảng cách, kia trương thanh lệ khuôn mặt sôi nổi mà hiện, khó lòng phòng bị, làm hắn vẫn luôn gợn sóng bất kinh trên mặt lần đầu tiên phá công, đen nhánh đáy mắt là kinh dị, càng nhiều lại là cao hứng, ngươi cũng khảo đến nơi đây tới. ân vẫn là bị thấy, cố khê kiều hơi hơi như mày, chung quanh đã có người nhìn qua, nàng có vẻ cực kỳ lãnh đạm, ta còn muốn bối bản thảo, liền trước lên rồi. Chương 289 Khai giảng quân huấn 8. Ai ngươi tử tử hạ tử tuấn nỗ lực khắc chế, còn là không khắc chế chính mình, ta đem số di động của ta để lại cho ngươi, về sau có chuyện gì cứ việc tìm ta. Hắn biết, nếu là quảng nàng muốn số di động, nàng tuyệt đối sẽ có thượng trăm cái lý do cự tuyệt. Báo ra một chuỗi dãy số liền vội vàng rời đi, như vậy quả thực chính là đang sợ Cố Khê tiểu nói cái gì cự tuyệt nói. Dựa, ngươi thật đủ có thể Hứa tịnh nghẹn nửa ngày, mới nghẹn ra những lời này, nếu như bị bạch hình nhiễm biết, khẳng định có một loại muốn đem ngươi bóp chết xúc động. Cố khê kiều yên lặng liếc nhìn nàng một cái, đi thôi, trở về bối bản thảo. Trở lại phòng ngủ thời điểm, bên trong hai người đang ở náo nhiệt nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng nghe thấy tôn dai dai thanh âm, thật vậy chăng? Hình nhiễm ngươi thật là lợi hại. Nói như vậy, cố khê kiều tưởng, tôn dai dai ngữ văn khẳng định không học giỏi. Bằng không như thế nào cũng chỉ biết nói như vậy hai câu đâu. Muốn lấy lòng người như vậy là không được a ít nhất cũng phải đi trên mạng lục soát một chút, bối hai câu mới mẻ câu a Thấy hai người trở về, bạch hình nhiễm trên mặt ý cười trừa tán, hai người các ngươi muốn đi giáo học sinh hội sao. Muốn đi nói có thể cùng ta nói, ta ở bên trong có nhận thức học trường, dai dai cũng phải đi đâu. Cảm ơn ngươi a bất quá ta có một cái trực hệ học tỷ ở tin tức bộ. Ta tưởng đi theo nàng mặt sau. Hứa Tịnh xin lỗi cười. Bạch hình nhiễm mục tiêu tự nhiên không phải nàng. Nghe vậy cũng chưa nói nói cái gì. Chỉ là đem ánh mắt chuyển hướng về phía cô khê kiểu. Không hề chớp mắt, kia cố đồng học ngươi đâu. Có muốn đi bộ môn sao? Học sinh hội liền như vậy mấy cái vị trí. Cạnh tranh lên còn rất kịch liệt. Ta giúp ngươi nói vài câu khả năng sẽ hảo một chút. Cảm ơn, bất quá ta rất bận. Không có thời gian đi học sinh hội. Cố Khê Kiều nhảy ra kia tờ giấy, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt. "Như vậy a, kia thật là đáng tiếc." Bạch Hinh Nghiêm cũng không nói chuyện nữa, cầm chai lọ vại bình vào phòng 8, biết Cố Khê Kiều sẽ không có muốn đi học sinh hội tâm tư, khóe miệng ý cười càng thêm rõ ràng. Hứa Tịnh trong lòng phun táo, còn cạnh tranh, Cố Khê Kiều nàng cần, muốn sao? Liên nàng gương mặt này, cái này đâu có, chỉ hướng thông báo tuyển dụng chỗ vừa đứng liền có vô số người người trước ná xuống. Người sau tiến lên lại đây mời chào Hảo đi, liền tính là gọi trở về đi đương cái bình hoa cũng là tốt à, ít nhất có thể tránh đến không ít hội phí, bạch hình nhiễm cũng thật là không biết an cái gì tâm. Thấy bạch hình nhiễm ra tới, có lấy ra một đống chai lọ vại bình, nói là xuất ngoại mang về tới kem chống nắng, tôn dai dai lại là vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, xuất ngoại cái này từ đối nàng tới nói hiển nhiên là xa lạ, cũng là xa xôi không thể với tới, cũng bởi vậy. Ánh mắt càng thêm nóng cháy, hiện nhiên là hạ quyết tâm ôm hảo bạch hình nhiễm này căn đuổi. Ngày hôm sau đó là quân huấn nhật tử, cố khê kiểu mặc tốt quân trang, lấy hảo bản thảo. Ai ngươi cái gì đều không mặt cứ như vậy đi ra ngoài a. Hứa Tịnh cầm một lọ kem chống nắng lại đây, đến gần một chút, biên nhìn đến kia trương thủy linh linh bạch ngọc không tì vết khuôn mặt, không khỏi âm thầm phun tào một tiếng, quả thực hòa thủy. Như vậy mập mạp quân trang thế nhưng cho nàng xuyên ra một loại quân phục dụ hoặc cảm giác, mau bơi lên, như vậy xinh đẹp mặt, ngươi muốn phơi hủy hoại ta cùng ngươi cấp. Ta không cần cái này cố khê tiểu cười cười, dương dương trang giấy trong tay, có điểm cấp, ta đi trước. Lưu tại tại chỗ hứa tịnh. Dưa. Đại học quân huấn vẫn là có điểm khổ, đầu tiên là ở dưới ánh nắng chói trang đứng hai cái giờ quân tư, hiệu trưởng lúc này mới chậm chạp mà đến, nói một đông lớn sau đó chính là tân sinh đại biểu lên tiếng. Phơi hai cái giờ, người khác đều là một thân xú hãn, có chút nữ sinh mua kem chống nắng đều theo mồ hôi chạy xuống tới, quả thực hoàn toàn thay đổi, mà cố khê kiểu trên người như cũ thanh thanh sẵn sàng, một chút hán tích cũng không, nàng lên đài, hiệu trưởng phá lệ đứng lên, mỉm cười cùng nàng bắt tay, sau đó dùng kích động nhân tâm nôn ngữ giới thiệu nàng, đây là bao năm qua tới chưa từng có tiền lệ, Chương 290 Khai giảng quân huấn 9. Cũng bởi vậy, tân học kỳ còn không có bắt đầu, Cố Khê kiểu lại lấy một loại khác phương thức. Nổi danh, nàng huấn luyện viên là cái uy nghiêm hắn tử, đầu tiên là làm toàn ban người vây quanh sân thể dục chạy bốn vòng, đứng hai cái giờ, không nói nữ sinh, liền nam sinh đều có điểm chịu không nổi, một mảnh ai thanh, chỉ chạy một vòng, liền có nữ sinh đánh báo cáo chạy không được, huấn luyện viên cũng không miễn cưỡng. Đến cuối cùng, Một hàng đội ngũ chỉ còn lại có cố khê kiểu. Một cái gầy gầy nhược nhược trên mặt một chút hãn tích cũng không có nữ sinh, thuật nhìn còn thành thạo. Huấn luyện viên không khỏi ghé mắt, mấu chốt là này nữ sinh chạm quân tư, quân thể quyền, đi khoan thai, vô luận cái gì đều thực đúng chỗ. Vì thế cố khê kiểu mỗi ngày lại nhiều một sự kiện, chính là đứng ở đội ngũ phía trước cho người ta làm làm mẫu. Vì thế có chút nam sinh kính nhi liền tới rồi, đặc biệt là lớp bên cạnh. Đội ngũ hình vùng vừa đi đến bọn họ ban trước mặt, khẩu hiệu liền kêu đến phá lệ văng rội. Loại này thời điểm, cố khê kiểu trong ban người tự nhiên cũng không rơi sau, lập tức kêu đến lớn hơn nửa thành, khí kình nhi mười phần, trong khoảng thời gian ngắn náo nhiệt vô cùng. Lại dậy một lần quân thể quên lúc sau, huấn luyện viên nhìn cố khê kiểu kia giống mô giống dạng động tác, còn có múa may lên kéo quyền phòng, không khỏi trước mắt sáng ngời, nghỉ ngơi thời điểm, cố khê kiểu. Ngươi có phải hay không có luyện qua? Luyện qua một chút. Cố khê kiểu cười đến khiêm tốn. Đại thái dương phía dưới, huấn luyện viên bị này tươi cười cười đến có chút loa mắt, thanh cụ một tiếng. Ta xem ngươi lực độ không tồi, chúng ta tới thi đấu. Hắn có loại cảm giác, trước mắt này nữ sinh hẳn là học được thực không tồi. Cố khê kiểu sửng sốt một chút, rắc. Điểm đến mới thôi. Huấn luyện viên tuy rằng cảm thấy cùng cái nữ sinh đánh nhau có điểm hạ giá. Nhưng là cần thiết muốn nghiệm chứng chính mình nội tâm phỏng đoán, một cái chạy mười vòng đều không mang theo xuyên còn không thấy một giọt mồ hôi nữ sinh, không phải cái cao thủ chính là cái cao cao thủ. Các nam sinh lại ở ồn nào cố khê kiểu không có biện pháp, đứng dậy, thỉnh nhiều chỉ giáo. Người bên cạnh lập tức nhường ra một khối đất trống, cố khê kiểu nhéo nhéo nam tay, nghĩ muốn như thế nào mới có thể biểu hiện thật sự ôn nhu Vì thế toàn bộ đánh nhau trong quá trình nàng dùng đều là huấn luyện viên giáo kia bộ quân thể quyền, chỉ phòng không công, tích thủy bất lẩu. Đến cuối cùng, huấn luyện viên chính mình nhận thua, hắn là đặc trủng trong quân tương đối xuất sắc một cái, đánh nhau rất có một bộ. Vừa mới lúc ấy, hắn dùng chính mình sở hữu cách đấu phát phương thức, mà cố khê kiểu cũng chỉ dùng kia một bộ quân thể quyền phòng thủ, không thể không nói, hắn cam bái hạ phòng. Cố khê kiểu, ngươi rất có thiên phú. Có hay không hứng thú tới chúng ta đặc chủng quân đệ nhị đại đội, ngươi nhất định sẽ là sử thượng nhất ngưu công nhân. vừa lúc tới tuần tra hiệu trưởng, lớn mật điêu dân, thế nhưng trộm muốn đem bọn họ giáo bảo thông đồng đi, thật là chăn sống. Cố khê kiều sửng sốt sờ sờ cái mũi, xin lỗi quan quân, chưa từng có qua cái này ý tưởng. Huấn luyện viên không tha không bỏ, hắn là cái tích tài người, ngươi tại đây mặt trên thật sự rất có thiên phú, nốc tại trường học thật là lãng phí. Ngươi tốt như vậy thiên phú không đi đương quân nhân quả thực thiên lý bất dung. Cố khê kiều hơi hơi mỉm cười, ta ở những mặt khác cũng rất có thiên phú đâu. Lời này là lời nói thật, nhưng ở huấn luyện viên trong thai liền có điểm như là lý do. Hắn há mồm, vốn muốn nói thêm nữa hai câu, phía sau truyền đến một trận hò khăn thanh. Hiệu trưởng vẻ mặt nghiêm túc, đào người đào đến hắn trước mắt, thật đúng là đương hắn không tồn tại đúng không? Huấn luyện viên, là hắn sai rồi. Quân huấn liền như vậy đi qua, tổng thể tôi nói, cố khê kiều cùng trong ban người ở chung vẫn là thực vui vẻ. Những người này đều là học ý hệ, nói lên chuyện hài thô tục tới một cái so một cái lợi hại, nữ càng là đến không được. Các nàng coi chừng khê kiều ánh mắt quả thực so nam sinh còn muốn lộ liễu. đương nhiên, những người này chung muốn trừ ra một cái tôn dai dai. Quân huấn xong lúc sau, bạch hinh nhiễm liền như bắt đầu thời điểm nói giống nhau, thanh ba người đi hoàng gia khách sạn ăn cơm. Cố khê kiểu vốn dĩ không định đi, này ba người, trừ bỏ hứa tịnh nàng cũng chưa cái gì hảo cảm, nhưng dù sao cũng là một cái ký túc xá, nàng cũng không có cự tuyệt, liền đi theo bọn họ cùng nhau ra cổng trường. Trong túi di động đột nhiên vang lên, nhìn mắt dây số, cố khê kiểu mặt nháy mắt trở nên nhu hòa lên, ngày thường lánh đạm con ngươi cũng nhiễm một tầng ấm áp, đừng nói bạch hình nhiễm các nàng, liền hứa tịnh đều thực ngoài ý muốn. Là bạn trai sao? Hứa Tịnh có điểm tò mò. Cố Khê kiều sửng sốt một chút, sau đó cam chịu, cái này hẳn là không sai biệt lắm tính thượng đi. "Xin lỗi, hôm nay ta khả năng đi không được, hôm nào đi, đến lúc đó ta thỉnh các ngươi lại ăn một đốn." "Không có việc gì, không có việc gì, bạn trai quan trọng sao?" Hứa Tịnh một chút đều không thèm để ý, một đôi mắt tràn đầy bắt quái, nói, "Chúng ta có thể trông thấy sao?" Lời này vừa ra, Bạch Hinh Nhiệm cùng Tôn Giai Giai đều không khỏi nhìn qua, hiển nhiên các nàng cũng là thực để ý cô khê kiểu cái gọi là bạn trai. Bạch Hinh Nhiệm nghĩ nghĩ cô khê kiểu ngày thường tắt phòng, thoạt nhìn không giống như là có bao nhiêu tinh xảo sinh hoạt, phòng trường này bạn trai cũng là cái nhà giàu mới nổi nhân vật. Cô khê kiểu không có trả lời, ánh mắt chỉ là nhìn giao lộ phương hướng, nơi đó có một chiếc xe chẩm dai khai lại đây, thực bình thường quân dụng gì, Tôn Giai Giai vừa thấy, không khỏi đĩu môi. Cố Khê tiểu ngươi trường như vậy xinh đẹp, ngươi bạn trai thoạt nhìn cũng chẳng ra gì sao. Chương 291 dừng chân Đế Đô. 1. A đại ngoài cổng trường nơi sân thực không, lúc này chính trực dòng người cao phong, xe tư ra cùng xe buýt công cộng đều không ít. Ở Đế Đô cái này, địa phương siêu xe không phải cái gì mới mẻ chuyện này, càng đừng nói ở đệ nhất học phủ cạnh cửa. Dòng xe cộ kia trước quân dụng dịp đã bình thường đến một mạc nùng nỗi. Tôn Gia giai xuất thân từ bình thường gia đình, Tự nhiên là nhìn không ra này, chiếc xe có cái gì bất đồng địa phương. Nhìn này, chứ có điểm lao thổ xe. Ánh mắt khó tránh khỏi mang theo điểm kinh thường. Nhưng Bạch Hinh Nhiệm không phải, nhà nàng ở Đế đô coi như là thực hào hào môn. Tuy rằng chỉ là bên ngoài thượng nhưng này cũng không gây trở ngại nàng tầm mắt. Chiếc xe kia là cải trang quá quân dụng xe. ở Đế đô có thể khai đến khởi người rất ít, cái kia bảng số xe càng không đơn giản. Bạch Hinh Nhiệm ánh mắt trợn lóe, nàng nhìn cố khép tiểu. Người bạn trai bao lớn? Thế nhưng có thể khai loại này xe. Bốn cái không biển số xe, tiêu ngạo khí phách, khai ở trên đường đều sẽ không có giao cảnh cản. Những cái đó thế hệ trước tích góp vô số công nghiệp quân sự người cũng không nhất định có thể phân phối được đến. Nhưng khai xe này người thế nhưng là cố khê kiểu bạn trai. Bạch hình nhiệm khỏe miệng, có điểm cứng đờ. Ngay từ đầu nàng cho rằng cố khê kiểu bạn trai bất quá là cái nhà giàu mới nổi. Trước mắt vừa thấy trong lòng có điểm khó có thể cân bằng. Cố Khê Kiều không có trả lời, nàng chỉ là chuyên chú mà nhìn chiếc xe kia. Xe ở cổng trường biên ngừng lại, nàng chiều mấy người hơi hơi gật đầu, Bạch Ngọc khuôn mặt như đoá ngọc rũ, "Ta đi trước, lần sau mời khách." Nàng hướng tới xe đi qua đi, dáng người thư tha, hứa tỉnh tò mò Cố Khê Kiều bạn trai, nhưng là dù sao cũng là nhận thức mới hơn một tuần, nàng ngượng ngùng tiến lên, chỉ phải chạm tại chỗ. Hy vọng có thể xa xa nhìn liếc mắt một cái, mà bạch hình nhiễm cùng tôn dai dai cũng không biết ôm cái gì tâm thái, cũng đứng ở tại chỗ không đi. Cửa xe vẫn luôn không mở ra, thẳng đến cố khê tiểu sắp đi vào thời điểm, mới có cái tuấn Định thân ảnh từ trên xe xuống dưới, từ góc độ này có thể nhìn đến tuấn nhã lưu sướng mặt nghiêng, hơi hơi thượng trọn mày kiếm, mắt nếu lăng tinh, mũi cao thẳng, trên mặt không có chỗ nào mà không phải là tỉ mỉ khắc hoạ. Nhất xông gia chính là kia một thân không tầm thường khí độ, cách thật xa đều có một loại áp bách cảm giác, này hiển nhiên chính là thân cư địa vị cao mới có thể dưỡng ra tới. Để cho người chú mục chính là hắn đối kia nữ sinh thái độ, hắn túi người thế nàng mở ra cửa xe, cẩn thận đem tay đặt ở xe đỉnh, như vậy lãnh ngạnh một người thế nhưng sẽ như thế thận trọng như phát, làm không ít nhìn lén nữ sinh thiếu nữ tâm tràn lan. Đây là cô khê tiểu bạn trai chờ chiếc xe kia rời đi chính mình tâm mắt tôn dai dai mới phản ứng lại đây nàng sắc mặt hơi hơi đỏ lên xem qua như vậy nhiều người nàng là lần đầu tiên có một loại tim đập như ma cảm giác nhớ tới vừa mới bạch huynh nghiễm lời nói ngươi nói hắn đến tuột cùng là người nào không biết bất quá loại người này giống nhau đều là đại thế gia bồi dưỡng ra tới bạch huynh nghiễm đứng ở tại chỗ nửa ngày cũng chưa phản ứng lại đây sau một lúc lâu nàng thu hồi ánh mắt hơi hơi run mắt thấy không rõ nàng đấy mắt biểu tình nếu thiếu một người chúng ta đây liền hôm nào lại tụ đi tôn dai dai thất thần lên tiếng nàng nghĩ vừa mới người nọ bộ dáng ánh mắt hoàng nhiên cũng không để ý không có đi hoàng gia khách sạn ăn cơm hứa tỉnh càng không ngại cố khê tiểu vừa đi nàng cũng cười đến cùng hai người lá mặt lá trái lúc này chính cầm di động cấp cố khê tiểu gửi tin tức thân ái ngươi bạn trai thật là xóa nức trời cao quả thực cùng ngươi xứng vẻ mặt giá a a Cố Khê Kiều ngồi ở trên ghế phụ nhìn này tin tức, trên mặt gợn sóng bất kinh, bình tĩnh đánh chữ hồi phục, cảm ơn khích lệ. Sau đó được đến hứa tỉnh càng dài một cái, á á á á á á Giang Thư huyền lái xe mang nàng về tới trung cư, đường nhạn linh đem nàng đưa đến trường học lúc sau liền không thấy bóng dáng. Cố Khê Kiều đại khái đoán được nàng đi làm gì, cũng liền không hỏi. Trưng 292 rừng chân Đế Đô, 2 ở bê đại tiêu vân quân huấn địa điểm một cái căn cứ quân sự di động gì đó đều không thể mang cố khê kiểu cũng đều đã lâu không có liên hệ đến nàng đến nỗi cùng nàng ở một cái trường học ngũ hành văn bởi vì a đại chiếm địa diện tích quá lớn hai người vội vàng quân huấn một chút nhàn rỗi thời gian đều không có cũng không gặp mặt trước mắt quân huấn song hắn lại đi theo bạn cùng phòng ăn cơm đi quân huấn song tân sinh đều có mấy ngày thời gian nghỉ ngơi sau đó mới bắt đầu đi học Cố Khê Kiều vừa lúc lợi dụng mấy ngày nay thời gian tới xử lý Cửu Thiên Sự, trước mắt Mục Tông không ở Đế Đô, Lạc Văn Lãng một người căng không dậy nổi Cửu Thiên, vẫn là nhu cầu cấp bách nhân tài à. Hảo hảo ăn cơm. Nhìn Cố Khê Kiều cầm chiếc đũa nửa ngày không núc núc, Giang Thư Huyền không khỏi gõ gõ cái bàn, thật là dầu thối ruột. Cố Khê Kiều sờ sờ cái mũi phản ứng lại đây, Giang Ca Ca, ngươi như thế nào đem trường Tẩu cũng mang đến Đế Đô? Nhìn nàng bắt đầu ăn cơm, Giang thư huyền mới thu hồi ánh mắt, chiếu cố hi hi ha ha, còn có ngươi, Ta liền thôi bỏ đi cố khê kiểu nỗ lực vì chính mình cái cọ, chủ yếu vẫn là chiếu cố ha ha, chúng ta tân sinh còn muốn trụ một học kỳ ký túc xá. Giang thư huyền liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt không thể miêu tả, người họa trường tranh sân dầu, nghiên cứu cái châm pháp hận không thể một ngày một đêm, chương tẩu tại đây ta yên tâm. Chủ yếu vẫn là lo lắng nàng ăn không ngon, hắn luôn luôn rất bận. Cổ võ giới trong khoảng thời gian này chuyện này lại đặc biệt nhiều, cố khê tiểu đứa nhỏ này nếu là không ai quản còn không biết sẽ điên thành cái dạng gì nhi. Đối với Giang Thư huyền lời này, cố khê kiểu hoàn toàn vô pháp phản bác. Bất quá nói lên vẽ tranh này cha, nàng nhớ tới lần trước bị hì hì quấy giày kia phúc còn chưa họa xong họa, vì thế cơm nước xong liền lên lầu, từ trong bọc lấy ra bản vẽ cùng thuốc màu. Giang Thư huyền thấy nàng muốn vẽ tranh bộ dáng cũng liền không đi. Ngồi ở trên sofa, vừa nhấc đầu là có thể thấy nàng. Nàng dọn cái băng ghế ngồi ở bên cửa sổ, trước mặt là bàn vẽ, bàn vẽ thượng là một bức chưa hoàn thành họa, tươi đẹp màu đỏ cùng màu đen trở thành đối lợi, trong đêm tối kia chỉ chu tước sinh động như thở. Giang thư huyền liền thích xem nàng nghiêm túc vẽ tranh hoặc là nghiên cứu ý kỹ thuật bộ dáng, lúc này nàng nghiêm túc mà túc mụ, một chút cũng không có ngày thường nửa phần không chút để ý, đèn dây tóc vì này bao phủ một tầng quang mang nhàn nhạt. nhạt. Rốt cuộc thu phục, cố Khê Kiều dối cái lời eo, gần nhất mấy ngày quân huấn làm nàng nhiều ít phí điểm sức lực. Người đi lên nghỉ ngơi, nơi này ta tới thu thập. Giang Thư Huyền nhìn trên mặt đất tán bút vẽ, không khỏi mở miệng. Chuyện này hắn cũng không thiếu làm, cố Khê Kiều lên tiếng liền lên lầu. Hi hi trốn ở góc phòng, rõ ràng biết cố Khê Kiều cho nó họa tỉnh chiếu liền ở trước mắt, lại không dám đi lấy. Tổng cảm thấy Giang Thư Huyền sẽ một cái tát chụp chết nó. Dựa theo trước mắt nó đối Giang Thư huyền lý giải, người ở ở vào gen ghét bên cạnh dễ dàng đánh mất lý trí, vô cùng có khả năng làm ra như vậy chuyện này. Vẫn là mạng nhỏ con trọng. Giang Thư huyền cầm lấy cô khê kiểu họa song họa, mặt trên hì hì quả thực cùng thật sự không cái hai dạng nhì, đang dùng một đôi tròn xoe mắt to nhìn hắn, hắn đôi mắt nhíu lại, tùy tay đem dây vẽ chiều rớt ném tới một bên, sau đó tinh tế mà nhặt lên cô khê kiểu quen dùng bút vẽ. Trong một góc hì hì, Giang Thư huyền ngươi cái xoa xoa. Liền biết ngươi sẽ như vậy. Như vậy khi dễ vẫn luôn điểu có ý tứ sao. Có bản lĩnh ngươi đi khi dễ ha ha ha. Giang Thư huyền. Sáng sớm hôm sau, cố khê tiểu sử cái thủ thuật che mắt trộm đem tiểu phấn hồng từ trong bọc vận ra tới. Sau đó đem xe khai ra ga Lạc văn lãng tối hôm qua liền đem công ty lâm thời địa chỉ cho nàng. Tân thuê công ty ở lại trung tâm thương nghiệp office building. Thuê suốt 5 tầng, ở đế đô đặc biệt là trung tâm thương nghiệp loại này tấp đất tấp vàng địa phương, 5 tầng office building có thể nói là giá trên trời, nhưng mà đối với cựu thiên loại này thổ hào công ty tới giảng, cũng coi như không thượng cái gì. Trưng 293 dừng chân đế đô, 3. Nàng quá khứ thời điểm, Lạc Văn Lãng vừa lúc ra tới, hắn tựa hồ có điểm mệnh, tinh thần không phân chấn, cố khê kiểu những mày, ngươi đi đâu nhi, đi đưa đại lâm. Bác sĩ nói hắn có thể đi đi học, ta liền đem hắn bỏ vào trường học. Mấy ngày hôm trước quân huấn thời điểm, hắn đem người phó thác cấp úc ninh đám người, lại trở về thời điểm liền nhìn đến lôi thôi cực kỳ đại lâm, nghĩ chính mình về sau sẽ càng đổi. Lạc văn lãng lại cố vấn chủ trị bác sĩ nói lúc sau liền đem Lạc văn lâm đưa đi đế đô sư đại phụ thuộc trung học. Ân cố khê kiểu ánh mắt vừa chuyển, đột nhiên hỏi đến, trần gia người gần nhất mấy ngày có hay không tìm ngươi? Không có. Nói lên cái này, Lạc Văn Lãng cũng cảm thấy có điểm kỳ quái, ấn lạc ra quân theo như lời, không nên không có động tính mới là. Cố cố Khê Kiểu nhìn hắn, đem tay trái vươn tới. Lạc Văn Lãng sử sốt, vẫn là theo lời đem tay trái vươn tới, Cố Khê Kiểu vươn một ngón tay ở hắn lòng bàn tay vẽ một cái quỷ dị ký hiệu. Đây là cái gì? Lạc Văn Lãng có điểm kỳ quái. Không phải cái gì, ngươi đi đi, đại lâm bị muộn rồi. Cố Khê Kiểu xua xua tay. Trong Triều Biên đi đến. Bên trong bố trí cùng N. thị không sai biệt lắm, Cố Khê Kiểu có như vậy một cái chớp mắt thiếu chút nữa cảm thấy chính mình lại về tới N. thị. Úc Ninh đoàn người chính tụ tập ở văn phòng thí nghiệm giả thuyết mũ giáp, lần này giả thuyết mũ giáp so lần trước càng thêm hoàn mỹ, gia tăng rồi không ít công năng, tu bổ bút. Vừa thấy Cố Khê Kiểu tới, Úc Ninh trước mắt sáng ngời, mau đến xem xem chúng ta phá giải nguyên số hiệu. Cố Khê Kiểu qua đi nhìn thoáng qua, Úc Linh này nhóm người đã phá giải một phần mười, nửa tháng phá giải một phần mười, cũng không tính thiếu, thuyết minh bọn họ tìm đúng rồi phương hướng, lại quá nửa tháng thời điểm, tuyệt đối có thể phá giải một phần mười trở lên. Ta xem bên này người hình như là nhiều mấy cái, các ngươi có chiêu đến tân nhân. Cố khê kiểu một đường đi tới thời điểm có nhìn đến một ít sinh gương mặt, phỏng chừng là đến mang đế đô thời điểm tân chiêu. Này hiệu suất còn rất cao. Nói lên này Úc Ninh không khỏi sâu kín mà nhìn cố khê tiểu liếc mắt một cái, hắn buông trong tay việc, Lạc Văn Lãng hiện tại không ở, hắn liền chính mình đảm đương cố khê tiểu giải thích nhân viên, những người đó đều là Lạc Văn Lãng ở A Đại Mượn Sức Học Tài Chính Tiềm Lực Cổ, có một cái là ở Đọc Tiến Sĩ Sinh, đừng như vậy xem ta, này đó đều là người công lao. Lạc Văn Lãng phòng ngủ có hai cái đầu tư xã đoàn người, vì thế liền mang theo Lạc Văn Lãng tiến vào đầu tư xã đoàn. A Đại đầu tư xã đoàn Lao xã trưởng là một cái tiến sĩ sinh, đến bây giờ còn đảm đương xã đoàn cố vấn, nơi này người cơ hồ tụ tập sở hữu A Đại ở tài chính thượng tương đối có thiên phú người. Cựu thiên ở đế đô phát triển phát lúc đầu yêu cầu không ít chuyên nghiệp nhân tài, Lạc Văn Lãng vừa đến xã đoàn liền biết cơ hội tới, hắn đem cố khê kiểu đầu tư tổ hợp mang qua đi làm bộ làm tịch phân tích, như vậy cao không nguy hiểm lãi suất cùng mới mẹ độc đáo tính toán công thức. Thực mô liền hấp dẫn xã trưởng cùng mặt khác mấy cái tinh thông tại đây học trưởng. A đại nhân tài đông đúc, nhưng là bọn họ ánh mắt càng cao, liếc mắt một cái liền nhìn ra Lạc Văn Lãng trong tay đầu tư tổ hợp bất phẳng chỗ, trải qua mấy ngày rồi giải lúc sau, Lạc Văn Lãng mới đưa chính mình ở một nhà mới phát công ty cách nói một chút để lộ ra tới, mà hắn bản nhân cũng đặc biệt xuất sắc, ngắn ngủn mấy ngày liền chinh phục không ít A đại nhân tài. Nếu bị mặt khác công ty biết, Có như vậy một người thậm chí không lộ diện liền đưa bọn họ tưởng hoa đại đại giới mượn sức nhân tài cấp lưới đi qua, quả thực muốn hộp máu ba trượng. Nghe được Úc Ninh lời này, cố khê kiều không khỏi sờ sờ cái mũi, Úc Ninh nhìn nàng một cái, trực tiếp đem một quyển công trạng báo cáo cho nàng xem. Cố khê kiều mở ra nhìn thoáng qua, Úc Ninh ở một bên đảm đương người giải thích. Nói lên mấy ngày tới đế đô này một tuần tuy rằng còn không có chính thức khai trường, nhưng là làm được thành tựu còn không ít. Cố Khê Kiều có dự kiến trước trước bán mấy cái phần mềm. Sau đó trong vòng Cửu Thiên muốn tới Đế Đô tin tức liền tràn ra đi, bởi vì Cửu Thiên khoảng thời gian trước phổ biến một thời giả thuyết ngũ giác, không ít người nhìn chằm chằm miếng đất này nhi. Chương 294 dừng chân Đế Đô. 4. Mà ở được đến Cửu Thiên sẽ ở khai trương phía trước sẽ cho ra 10 cái hợp tác phương án chuyện này, không ít công ty đều xua như xua vịt, muốn nói hiện tại cái kia phần mềm công ty đồ vật nhất tiên tiến. tiến. Cần thiết nếu là cửu thiên A. Nhưng mà cửu thiên quá mức cao lãnh, đại bộ phận người không biết bọn họ ở đâu, chỉ có thiếu bộ phận người có thể thông qua bên trong nhân viên liên hệ đến cửu thiên hiện tại người đại lý. Cho nên vừa được đến tin tức, bọn họ đều vội vàng tới rồi, vì khủng bị những người khác dẫn đầu. Lạc Văn Lãng lái xe tử chở Lạc Văn Lâm đi trường học, ở đi ngang qua một cái giao lộ khi, một cái đại hình xe vận tải quải một cái cong, hắn ngừng xe chờ xe vận tải lớn qua đi. Nhưng không nghĩ tới thế nhưng thẳng tắp chiều hắn đâm lại đây. Không có nào một khắc đầu óc có như vậy thanh tỉnh, Lạc Văn Lãng cảm thấy chính mình tay hoàn toàn không chịu chính mình không chế, xoay tay lái đem xe khai hướng bên cạnh làng can. Ngồi ở trong xe hắn đều có thể cảm nhận được hoặc là đấu đá lực độ, hắn ôm Lạc Văn Lâm, ánh mắt hoàng hốt, trên mặt là sống sót sau hai nạn may mắn, giao cảnh tới rồi thời điểm phong tỏa hiện trường, bọn họ đem Lạc Văn Lãng hai người cứu ra, ngự khí phá lệ kinh ngạc. Tiên sinh, các ngươi vận khí thật tốt, chỉ là một chút vết thương nhẹ. Lạc văn lãng khai chiếc xe kia là cửu thiên công ty tiêu sướng, bị xe vận tải nghiền áp qua đi đã tàn phá bất ham, Xe đầu đụng phải vòng bảo hộ cũng ở mạo khói nhẹ, tổn hại trình độ đã đạt tới 85%. Dưới loại tình huống này, ghế phụ cùng điều khiển người chỉ bị một chút vết thương nhẹ, quả thực là không thể tưởng tượng, trăm năm khó gặp. Khả năng, ta vận khí tốt đi. Lạc văn lãng ngữ khí hoảng hốt một chút, Hắn nhớ tới vừa mới đi thời điểm, cố khê kiều ở hắn tay trái họa một cái quỷ dị ký hiệu. Là bởi vì nàng hắn mới né qua một kiếp sao. Nàng cùng chuyện này nhi rốt cuộc có hay không quan hệ. Lạc văn lãng nhịn không được phỏng đoán, muốn lập tức đi hỏi cố khê kiều, lại biết đối phương nhất định sẽ không trả lời hắn, chỉ là trong lòng đã có đáp án. Tại đây đồng thời, vùng ngoại ôm một căn biệt thự khu. Frank! Chén rượu tạp đến đá cẩm thạch thượng. Bên trong rượu vang đỏ tan đầy đất. Ta làm ngươi trực tiếp đi động lạc văn lãng. Như vậy liền đã chết còn không phải quá tiện nghi hắn. Trần Phong ném chén rượu, ngữ khí cực kỳ phẫn nộ. Ta nói muốn cho hắn sống không bằng chết. Hắn hiện tại không phải ở một nhà công ty công tác sao. Ngươi trước lộng rất cái kia công ty, làm lạc văn lãng cùng đường. Chơ mắt mà nhìn bằng hữu một đám rời đi hắn, làm hắn sống không bằng chết. Rốt cuộc chờ đến lạc văn lãng tới ngày này. Trần Phong tâm tình phi thường vui sướng, nàng vốn dĩ liền cực độ chán ghét lạc văn lãng, sau lại bởi vì hắn đắc tội giang ra người, làm nàng trong một đêm thất thế, nàng đem này đó đều sai đều do ở lạc văn lãng trên người, muốn cho hắn một bút bút tới hoàn lại, làm hắn tới thừa nhận chính mình thừa nhận quá thống khổ. Điện thoại kia đầu người trầm mặc một chút, hơi suy tư sau liền đáp ứng rồi Trần Phong. Thạch đăng treo điện thoại, hắn cùng Trần Phong cũng coi như là thế giao bạn tốt, Năm đó tranh đoạt trưởng gia quyền to thời điểm Trần Phong giúp không ít vội, thiếu nàng một tân tình, trước mắt Trần Phong thất thế, có thể tìm người cũng chỉ có hắn, một cái còn không có hứng khởi công ty mà thôi, Thạch Đăng cũng không thế nào để ý, loại này tép rượu chính mình một cây đầu ngón tay là có thể làm cho bọn họ cùng đường. Bất quá gần nhất hắn chính kế hoạch mở rộng công ty cùng nghiệp vụ, đem những người này tất cả đều lộng tới chính mình công ty tới cũng là xong đến. Trần phong đối lạc văn lãng hành tung lại rõ ràng bất quá, địa phương đem địa chỉ chia thành đằng, cái này office building là quốc gia, bên trong quản sự cũng cực kỳ cao cấp, thạch Đăng liền làm trợ lý mang theo một nhóm người đi office building. Cựu thiên còn không có khai trương, liền ở ngoài cửa treo một cái nho nhỏ thẻ bài, thoạt nhìn cực kỳ keo kiệt, bọn họ trợ lý vừa thấy đến cái này thẻ bài liền trở nên coi khinh cực kỳ. Bên trong cánh cửa là một nhóm người hai ba đôi ở bên nhau thảo luận, vừa thấy liền không có một chút trật tự, quả nhiên là cái tiểu địa phương tới người, trợ lý thanh khụ một tiếng, thành công hấp dẫn đại bộ phận người ánh mắt, chào mọi người, ta là vạn đảng khoa học kỹ thuật lao tổng trợ lý, hiện tại ta có quan trọng một sự kiện tuyên bố. Trưng 295 dừng chân Đế Đô, Nam Kế tiếp các ngươi mọi người, chỉ cần chịu tới chúng ta công ty Đều sẽ được đến không nơi này cao 100 lần đãi ngộ trợ lý quét một vòng trong văn phòng người. Tin tưởng các ngươi đều biết chúng ta vạn đảng khoa học kỹ thuật, là quốc gia số một số hai thẻ bài. Các ngươi tới, chúng ta tuyệt đối hoang nên, nếu là không chịu tới trợ lý cười một cái, đồng hành cạnh tranh chính là thực tàn khốc, trong một đêm phá sản có rất nhiều. Nóc tại cửu thiên người sửng sốt một giây, sau đó tỉnh ngộ lại đây, Nga, người này là tới cấp bọn họ buông lời hung ác, cuối cùng. Khoe miệng nhịn không được run rẩy, rời đi cửu thiên, thật không phải nói giỡn. Bọn họ là đem hết toàn lực mới có thể được đến một cái tiến vào cửu thiên cơ hội, nơi này có vô số thiên tài theo chân bọn họ cùng nhau giao lưu, còn có cao cấp phần mềm, tiên tiến tài chính quản lý tài sản tương lai phát triển xu thế. Ở cửu thiên, bọn họ so ở bất luận cái gì một chỗ học được đồ vật đều nhiều, cả ngày làm không biết mệt, làm cho bọn họ rời đi. Các người công ty có như vậy nghịch thiên nguyên số hiệu sao? Các người công ty có thần kỳ giả thuyết mũ rắp sao? Các người công ty có sử thượng tối cao không nguy hiểm tiền lợi đầu tư tổ hợp sao? Không có đi. Vậy cái gì cũng đừng nói nữa. Thấy nơi này người đại đa số đều không phản ứng hắn, trợ lý tươi cười thu xuống dưới, nơi này là đế đô, nơi nơi đều là bọn họ nhân mạch, thu mua một cái như vậy tiểu nhân công ty dễ như trở bàn tay, nếu bọn họ không phối hợp, kia cũng cũng đừng trách hắn không khách khí. Trợ lý cầm lấy di động, vừa muốn gọi điện thoại, phía sau đột nhiên truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, này không phải thạch tổng trợ lý sao? Phương Tổng, ngài như thế nào sẽ đến nơi này? Trợ lý nhìn đến cửa có một cái tiểu mập mạp đi vào tới, trong lòng cả kinh, vị này Phương Tổng là cái trùm tài chính, gần mấy năm sáng tạo tài sản đã đạt tới số trăm triệu, làm người điệu thấp, hắn cũng chỉ đi theo thạch đằng mặt sau gặp qua người này. Ngươi tới này làm gì ta tự nhiên liền tới làm gì trùm tài chính hơi hơi cúi đầu, nhỏ giọng rò hỏi, thế nào? Có hay không mua được cái gì hảo phân mềm, nghe nói cái này cựu thiên công ty xem người chỉ xem mắt duyên, giống nhau không hợp bọn họ mắt duyên thẳng cự tuyệt hợp tác, ta là thật vất vả mới tìm được bọn họ công ty, cũng không biết bọn họ có nguyện ý hay không cùng ta hợp tác. Bất quá các ngươi vạn đẳng cũng là làm khoa học kỹ thuật này một hối hẳn là tương đối khó khăn bắt được hợp tác cơ hội. Nghe vị này trùn tài chính nói, trợ lý ha to miệng, có điểm nghe không hiểu, ngài có ý tứ gì. Đều lúc này ngươi còn giấu ta. Trung tài chính có điểm không vui, tới nơi này đều là trong lòng biết rõ ràng, còn không đều là vì cửu thiên phần mềm cùng đầu tư tổ hợp. Đương nhiên là có trưởng kỳ hợp tác cơ hội càng tốt, bọn họ vừa tới đến đế đô phát triển, khẳng định yêu cầu hợp tác đồng bọn, ta đợi lát nữa phải hảo hảo biểu hiện Không biết bọn họ có nhìn chúng hay không ta? Cửu Thiên Trợ lý kinh hô một tiếng, là một trợ lý, hắn tin tức phi thường nhanh ngại, sớm tại Cửu Thiên nghiên cứu phát minh kia khối giả thuyết mũ giáp thịnh hành toàn cầu thời điểm hắn liền cực kỳ chú ý, cảm thấy này sẽ là một cái tương lai xu thế. Đặc biệt là Cửu Thiên phía chính phủ thấy bộ thượng viết sẽ đến đế đô phát triển, là một cái khoa học kỹ thuật công ty, hắn cũng chờ mong có một ngày có thể cùng Cửu Thiên hợp tác. Như vậy vạn đẳng cũng coi như đi trên quốc tế nền bước. Nhưng mà lúc này dọc theo vị này trùm tài chính nói với hắn cái gì? Nơi này chính là cựu thiên công ty. Không tính sai đi. Như vậy tiểu nhân địa phương. Tính, ngươi không nói liền tính. Ta đi vào tìm nơi này người phụ trách. Thấy thạch đẳng trợ lý trước đang ngần người, trùm tài chính nhíu nhíu mày lập tức đi vào đi. Trợ lý đứng ở tại chỗ, cảm nhận được ở bốn phía trộm lại đây ánh mắt. Cảm thấy trên mặt nóng rát, ngẫm lại vừa mới chính mình còn như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ đối phương tới, hận không thể tìm khối địa phùng nhi toàn đi xuống. Chương 296 rừng chân đế đô 6. Hắn rút cuộc trạm không nổi nữa, lại xám xịt về tới vạn đằng, hắn tìm được rồi Thạch Đăng văn phòng, buông xuống đầu. Người đều an bài hảo. Thạch Đăng từ một đống văn kiện chung ngẩng đầu, hiển nhiên hắn là không có nghĩ tới chính mình chiêu an sẽ thất bại. Rốt cuộc bọn họ vạn đẳng ở khoa học kỹ thuật tiết cũng coi như được với là số 1 số 2, vô số người tức tiêm đầu hướng bên trong toàn Lão bản, chúng ta có phiên thoái. Trợ lý ru như cầy sấy, chân tiểu thư theo như lời kia ra công ty cũng không phải như nàng theo như lời như vậy là cái tiểu công ty, bọn họ là cửu thiên A. Chính là ngài vẫn luôn muốn cùng này hợp tác cái kia cửu thiên A. Muốn hỏi hiện tại Internet công ty Tân Khởi chi Tú là ai? Kia phi cửu thiên công ty Mạc Trúc. Bọn họ một cái cửu thiên vong rửa vào cao tốc, tin tức đầy đủ hết, công năng nghịch thiên liền đánh bại toàn bộ Internet công ty. Hơn nữa một cái hiện tại nhất hỏa bạo vong du, liền các quốc gia người đều phân phân hương cửu thiên mua bản quyền. Cửu thiên vong ngắn ngủn mấy tháng, đã sớm thẩm thấu thế giới các nơi, bọn họ không nhất định sẽ biết Z quốc ở đâu, nhưng nhất định biết cửu thiên vong thứ này là Z quốc. Càng đừng nói sau lại kia khoản thoạt nhìn quả thực là không thuộc về thế giới này giả thuyết ngũ giáp, cựu thiên công ty, đó chính là Z quốc về sau cường đại nhất để trụ, lớn nhất thu nhập từ thuế nơi phát ra. Chỉ cần là cái có nhãn lực, liền sẽ không đi đắc tội như vậy một cái mới phát xí nghiệp, bởi vì quốc gia yêu cầu. Liên thạch đằng đều không thể không thừa nhận, hắn là bại bởi như vậy một cái internet công ty nhưng thấy cửu thiên ngọc phỉ xì ốm ếch sát theo như lời sẽ đến đế đô phát triển hắn cũng đã âm thầm quyết định nhất định phải tiên hạ thủ vi cường bắt được cùng cửu thiên hợp tác cơ hội trước mắt hợp tác cơ hội không có bắt được ngược lại là đem nhân gia đắc tội đã chết thạch đăng mặt nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm hắn không khỏi tưởng này có phải hay không trần phong không thể gặp hắn hảo trực tiếp cho hắn hạ một vòng tròn bộ không trách hắn như vậy tưởng Trần Phong người này luôn luôn lòng dạ hẹp hòi ánh mắt thiền cận, nếu không cũng sẽ không thời thời khắc khắc nghĩ lộng chết trượng phu vợ trước nhi tử. Ở ghế trên ngồi trong chốc lát, thạch đằng liền cấp Trần Phong gọi điện thoại. Trần Phong nửa nằm ở trên ghế nằm chấp mắt, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, thuật nhìn cực kỳ nhàn nhã, bên người có một cái phụ nữ trung niên tử cấp nàng làm mỹ giáp, thẳng đến quản gia đem điện thoại lấy lại đây, tiểu thư là thạch lao bản đánh lại đây. Vì Trần Phong tiếp nhận điện thoại. Ngư mang ý cười, thạch lão bản, ngài hiệu suất còn rất cao sao. Hiệu suất cao. Trần Phong, ta thiếu chút nữa bị ngươi hại chết ngươi biết không. Chuyện này chúng ta rốt cuộc mới thôi, ta sở thu được tổn thất cũng không cần ngươi bồi thường. Về sau ngươi liền không cần tới tìm ta, ngươi muốn chết, ta còn muốn sống. Thạch đăng ngư khi phi thường không tốt, nói xong liền treo điện thoại. Trần Phong sắc mặt âm trầm nghe xong, hung hăng quăng ngã di động, trên mặt hung tợn, lạc văn lãng. Hảo cái lạc Văn Lãng. quản gia bị xe, ta muốn đi tìm ta ba. Nàng là Trần gia dòng chính duy nhất một cái người thừa kế, liền tính quyết điểm lại đại nàng ba cũng sẽ không mặc kệ nàng. Trước mắt cũng qua hơn hai tháng, ngẫm lại Giang ra chỉ sợ đã sớm đã quên nàng này hào người. Nàng đúng là trở về hảo thời cơ, đều là một đám phế vật. Lạc Văn Lãng khiến cho nàng tự mình thu thập đi. Lạc Gia Quân vừa lúc ra cửa, thấy lửa giận Trung Thiên trần phòng, không khỏi hỏi nhiều một câu. Trần Phong cười lạnh liếc hắn một cái, ngươi thật đúng là có cái hảo nhi tử. Vô duyên vô cớ bị mắng lạc gia quân có điểm mơ mịt, hắn nhìn Trần Phong vội vàng rời đi, suy nghĩ một chút liền bắt lạc văn lãng dây số, như dị vạng giống nhau, không phải tắt máy chính là không người tiếp nghe, hiển nhiên đối phương là đem hắn kéo vào số đen, lạc gia quân thầm mắng một tiếng, không biết tốt xấu đổ vợ. Bên này trùm tài chính còn ở cựu thiên lâm thời phòng làm việc, hắn bị người lãnh vào văn phòng. Tiên sinh, Thanh Ngài chờ một lát, Lạc Giám Đốc lập tức liền trở về. Chương 297 dừng chân đế đô, 7. Ân, cảm ơn. Chúng ta chính ngồi ở lâm thời văn phòng, xem xét mắt văn phòng kết cấu. Sau một lúc lâu, trận mắt há hốc mồm, nơi này dụng cụ trên cơ bản đều là sa hoa phẩm sử dụng tới thoải mái. Nhưng giá cả tương ứng lại là cực kỳ ngẩng cao. Một gian nho nhỏ văn phòng, trang hoàng hơn nữa trang trí. Giá cả thêm lên tuyệt đối không thua kém 6 vị số, thật là hào hơi thở không chỗ không ở. Lạc văn lãng đem lạc văn lâm an toàn đưa đến trường học, lại đi cục cảnh sát ngồi ghi chép, tới gần giữa trưa mới trở về. Vừa vặn úp ninh cầm một chương đóng dấu ra tới giấy triều phòng làm việc đi đến, thấy hắn, liền đem trong tay một chuỗi chìa khóa ném cho hắn, đây là cố bộ trước khi đi để lại cho ngươi, xe ở lâu phía dưới, chính mình nhận, ta cũng không biết là cái nào, còn có. Trong văn phòng có người là tìm tới hợp tác, ngươi vào xem. Úc Ninh nói xong liền chạy đi văn phòng, vừa mới cố khê kiểu ở phòng làm việc ngồi trong chốc lát, nghiên cứu ra tới một cái khác phá giải lộ trình, cùng hắn tưởng hoàn toàn là hai cái cực đoan, hắn yêu cầu đi hảo hảo nghiên cứu. Lạc Văn Lãng tiếp nhận chìa khóa, ra thai nạn xe cộ về sau hắn xe đã bị công ty bảo hiểm lôi đi, hắn cũng không có cùng bất luận cái gì một người nói, nhưng mà một hồi tới Úc Ninh liền cho hắn chìa khóa xe. Hiện tại muốn nói cô khê tiểu cùng chuyện này không quan hệ, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nắm chặt chìa khóa, Lạc Văn Lãng đến gần văn phòng, bên trong trùm tài chính đang ở chờ, thấy Lạc Văn Lãng tiến vào hiển nhiên sướng sốt, không nghĩ tới đối phương còn ở cùng sao tuổi trẻ, không nói Lạc Văn Lãng, nơi này mỗi người đều thực tuổi trẻ, như là mới ra đủ vườn trường sinh viên tốt nghiệp, cựu thiên chính là từ như vậy một đám người tạo thành. Trung tài chính có chút khó tiếp thu. Nếu là biết Lạc Văn Lãng là năm nay A Đại Tân Sinh, hắn sẽ càng khổ sở. Chúng ta không tiếp thu hợp tác, nhưng là có thể cho các người một cái đầu tư phương thức Lạc Văn Lãng trí nhớ siêu quần. Tối hôm qua liền đơn giản nhìn hạ muốn tìm bọn họ hợp tác người tư liệu, vị này trùm tài chính liền ở trong đó, ngươi xem một chút. Hắn nhanh chóng đánh một chuỗi số hiệu, cùng Úc Ninh những người này hỗn lâu rồi về sau, này đó đơn giản số hiệu hắn cũng lược đã hiểu chút. Trên máy tính thực mau liền xuất hiện từng hàng rậm rạp con số, chúng ta có thể sửa cái hợp tác phương thức, người giúp chúng ta một cái quảng cáo vị, cái này đầu tư chính là các ngươi. Chúng tài chính sở dĩ kêu trùm tài chính, chính là bởi vì hắn có cực cường tài chính phân tích đầu óc, ở quốc tế thượng cũng là hưởng dự nổi danh. Lần này tới cựu Thiên bất quá là tưởng lộng mở rộng ngành sản xuất, nhưng không nghĩ tới đối phương trực tiếp cho một cái đầu tư phương thức. Vừa nghe đến cái này, hắn khẽ nhíu mày. Này đó đầu tư phương thức hắn công ty nhiều đến không xuể, đều là đại đồng tiểu dị, bọn họ công ty quản lý tài sản phương thức nhiều mặt, hắn cũng không thiếu đầu tư phương thức, bằng cái này liền thuê ra một cái quảng cáo vị. Nào có như vậy tiện nghi chuyện này? Bất quá dựa vào lễ phép, hắn vẫn là tiếp nhận kia tờ giấy, nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, hít hà một hơi, trăm, chín phần trăm không nguy hiểm tiền lời, thiên. Quốc tế thượng bên ngoài mang lên tới đầu tư tổ hợp. Tối cao không nguy hiểm tiền lời cũng bất quá 3 phần trăm điểm 4, 9%, ước chừng cao gần gấp 3, nói cách khác, 1000 vạn đầu tư tiền vốn, người đặt ở kia bất động, 1 năm cũng có 90 vạn lãi suất, nếu làm một cái hơi chút hiểu cái này, 1 năm 500 vạn tiền lời quả thực dịch dung trở bàn tay. Lấy như vậy nghịch thiên đồ vật, công ty 1 năm công trạng tuyệt đối có thể tăng trưởng gấp bội. Trúng tài chính nhìn sau một lúc lâu, bên trong phức tạp công thức hắn có điểm không thấy hiểu. Nhưng là Văn Tự giải thích hắn xem đã hiểu, hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lạc Văn Lãng, "Các ngươi, các ngươi không phải một cái internet công ty sao?" Lạc Văn Lãng khiêm tốn cười một cái, "Chỉ là internet tương đối nổi danh mà thôi, ở N thị mọi người đều biết chúng ta Cửu Thiên quản lý tài sản cũng là thực không tồi." Chương 298 dừng chân Đế Đô, 8. Cũng là thực không tồi. Này nơi nào là không tồi này hai cái từ có thể hình dung quả thực chính là nghịch thiên hảo sao. Trung tài chính trong lòng không khỏi phun tào, ngươi nói các ngươi một cái Internet công ty phải hảo hảo làm các ngươi cái này Internet thì tốt rồi, vì cái gì muốn tới theo chân bọn họ đoạt bát cơm A. Vậy như vậy, hợp tác vui sướng, hậu thiên cửu thiên chính thức khai trường, đến lúc đó còn hy vọng ngài có thể cổ động. Lạc văn lãng khẽ mỉm cười, đem hợp đồng đưa qua. Trung tài chính vẻ mặt hoàng hốt, cổ động, đương nhiên cổ động chỉ là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái này hợp đồng, 9% không nguy hiểm tiền lợi, hắn buổi tối nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Lạc Văn Lãng nội tâm, ngươi nếu là biết Cố Biến Thái đang ở nghiên cứu 15% tiền lợi, còn lập tức liền phải thành công, có thể hay không càng muốn chết. Vì thế, cả buổi chiều, Lạc Văn Lãng thấy 10 cái tương đối có danh tiếng công ty phía đối tác, thành công đổi lấy 10 cái quảng cáo vị, cái này cũng là tham chiếu Nở thị Cửu Thiên lập nghiệp chiêu số. Đương nhiên, tốt nhất quảng cáo vẫn là bọn họ Cửu Thiên Ngọc Phỉ C ở website hội bộ. Ngay hôm sau buổi sáng 9 giờ, gần 10 ngày không có động thái Cửu Thiên Ngọc Phỉ C ở đại gia trông mòn con mắt hạ tuyên bố một cái hội bộ. Về Cửu Thiên Internet Công ty hữu hạn Ngọc Phỉ C ở hội bộ, Cửu Thiên chính thức nhập chủ đế đô, ngày mai buổi sáng 10 giờ, đem ở quốc tế triển đường bán ra 5000 cái hàng hiện có giả thuyết ngũ giáp, ngoài ra Còn có một đám internet dự bán 2.000 cái, trí tôn bản, sa hoa bản cùng bình dân bản, khẩu vị đa dạng, nhậm quân chọn lựa, chúng ta toàn thể công nhân ở chỗ này, chờ các ngươi đã đến. Bình luận 1, a a a a a sofa sofa thiên nột cửu thiên rốt cuộc càng bác ta giả thuyết mũ giáp. Bình luận 10, ta mặc kệ ta nhất định phải mua được một khoản mũ giáp các ngươi ai đều không cần cùng ta đoạn, đầu heo. Bình luận 113, tỏ vẻ đã ở đế đô. Lập tức liền đi quốc tế triển đường thuê nhà, ngày mai liều mạng cũng muốn đoạt một khoản mũ giáp, mỉm cười, mỉm cười. Bình luận 999, ngươi có bản lĩnh phát hủy bổ người có bản lĩnh phát hình ảnh A. Chí tôn bản vừa nghe liền cao lớn thượng, liêu ta lại không cho ta phát hình ảnh, không phát gì liêu. Bình luận 12.222, xa xôi đế đô liền lẳng lặng xem các người, internet dự bán, khảo nghiệm chúng ta nhân phẩm thời điểm tới rồi. bình luận n Thiên nộ thêm lên cũng liền 7000 cái, còn có như vậy nhiều thổ hào cùng chúng ta đoạn, này quả thực muốn mệnh. Bình luận NN: Theo ta một người chú ý tới sao? Quốc tế triển đường, Cửu Thiên đây là có bao nhiêu hào a? Quốc kim triển đường đều có thể thuê được đến. Mỉm cười, mỉm cười. Bình luận M: Ta liền nói một câu, quốc tế triển đường không thường mở ra, hơn nữa cũng không phải có tiền là có thể thuê được đến. Vô luận là cái gì nguyên nhân Cửu Thiên lại thượng một lần đề tài nóng nhất. Một giây liền cấp soát tới rồi đứng đầu đầu đề, có không hiểu rõ người qua đường điểm tiến vào xem, đều bị loại này nhiệt tình chấn kinh rồi, thậm chí phủ qua cùng ngày một cổ hoa đán nổi tiếng một bộ phim nhựa nhiệt độ. Rốt cuộc tới rồi mũ giáp tuyên bố kia một ngày, quốc tế triển đường phía trước quảng trường sáng sớm liền tụ tập một đống người, Úc Ninh đứng ở lầu 2 nhìn cái này cảnh tượng, cực kỳ kích động cùng hưng phấn, ngươi nói cố bột như thế nào liền không tới, nơi này lớn nhất công lao chính là nàng A cỡ nào kích động cảnh tượng, cỡ nào tự hào một màn, cỡ nào cảm động nhân tâm. à, nhìn này cổ đám đông, Úc Ninh gấp không chờ nổi tưởng phá giải cái kia nguyên số hiệu, làm thế giới giả thuyết internet thời đại lập tức liền tới lâm. Lạc Văn Lãng xem xét mắt hắn, yên lặng nghĩ, bởi vì cố khê tiểu không ngưỡng như vậy bình dân. mặc kệ như thế nào, Cửu Thiên từ hôm nay trở đi, hoàn toàn ở đế đô dừng chân, tài chính trung tâm office building thượng. Trung gian năm tầng địa phương tứ ca thiếp vàng lập thể chữ to rồng bay phượng múa, tựa muốn bay lên trời, Cửu Thiên Công Ty. Lâu phía dưới đi qua người đi đường, đều không cấm vì này bốn cái chữ to mà dừng lại, thật sự là quá có khí thế. Chương 299 dừng chân Đế Đô 9. Trải qua 2 ngày, Trần Phong cũng thuyết phục nàng Ba Ba thành công về tới gia tộc xí nghiệp, tuy rằng không hề là trưởng gia nhân, nhưng cũng là một cái không thấp chức vị. Mới vừa thượng vị nàng còn không có tới kịp xử lý trong tầm tay chuyện này, liền nghe được Cửu thiên khai trường, lạc văn lãng ở đế đô rừng chân tin tức. Nàng sung sướng biểu tình lần thứ hai trở nên âm lãnh lên, nhìn lâu đế ngựa xe như nước, ngựa khí trào phúng, Cửu thiên. Cố khê kiều nhìn Cửu thiên đi vào quỹ đạo lúc sau lại lần nữa về tới ký túc xá, phóng xong giả nàng muốn đi học, trở lại ký túc xá thời điểm, trong ký túc xá người đều là mãn mới vừa đi tới cửa liền nghe thấy được tôn dài dài kích động thanh âm, thật vậy trang huynh nhiễm, ngươi mua được trí tôn bản mũ giáp, còn không phải là cái này, một cái mũ giáp mà thôi, ngươi tưởng chơi thời điểm liền chơi đi. Bạch huynh nhiễm không lắm để ý, nàng mở ra máy tính ánh mắt thoáng nhìn liền thấy cố khê kiều, ngươi đã về rồi. cố khê kiều buông ba lô, ngồi xuống chính mình vị trí thượng, hứa tịnh không ở phòng ngủ, không biết đi đâu, nghe thấy bạch huynh nhiễm thanh âm nàng hơi hơi gật đầu. Ngày đó cái kia, thật là ngươi bạn trai. Bạch Hinh nhiễm làm bộ lơ đắng hỏi, Giang Thư huyền cho người ta lưu lại ấn tượng quá sâu, mặc kệ là tướng mạo vẫn là khí độ đều là giống nhau thế ra con cháu sở không thể so, còn có cái kia kêu ngạo bảng số xe, có thể biết thân phận của hắn tuyệt đối không thấp. Nàng như thế nào không cũng tin tưởng, cố khê kiểu người như vậy thế nhưng có như vậy một cái bạn trai. Nghe được Bạch Hinh nhiễm nói, tôn dai giai buông xuống trong tay mũ giáp Nhìn cố khê tiểu, nhà hắn khi đang làm gì à, ta xem hắn giống như rất có khí thế bộ dáng. Không biết. Cố khê tiểu sửa sang lại chính mình cái bàn, nàng rõ ràng nhìn đến, trên bàn đồ vật có bị người động quá dấu vết, màu đen đồng tử hơi hơi rẽ run. Không biết. Bạch huynh nhiễm căng thẳng thần kinh hơi hơi tùng xuống dưới, nàng nhìn cố khê tiểu, một người nam nhân không chịu nói cho bạn gái hắn ra thất. Không hề ngoại lệ chính là hắn khẳng định không có đem nàng bạn gái để ở trong lòng. Tưởng tượng đến này cha, bạch Hinh nhiệm không khỏi cười, ngày nào đó có thời gian, làm hắn cùng chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, đại gia nhận thức một chút. Cố khê kiểu thu thập thứ tốt, thanh âm cực kỳ lãnh đạo, hắn hội, không có thời gian. Đứng nhỏ mọn như vậy sao tôn dai dai nhìn mắt cô khê kiểu, ánh mắt lập lệ một chút, nàng xuất thân bình phàm, nhưng lòng dạ lại phi thường cao. Giống nhau người trứng mắt, ngày đó nghe được bạch hình nhiễm nói, nàng có thể đoán được cố khê tiểu vị kia thần bí bạn trai thân phận tương đương không tầm thường, đều là bạn cùng phòng, ăn một bữa cơm thời gian luôn là có. Thật sự không có thời gian. Cố khê kiểu xoay người, nhìn nàng, minh diễm động lòng người trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, ánh mắt doanh doanh, diễm sắc bước người. diện mạo bình phàm tôn dai dai bị đau đớn ánh mắt, hư một tiếng, cũng không hề nói cái gì thương thu thiếu thiếu mà về tới chính mình trên ghế cầm lấy kia khoản mũ giáp hình nhiễm người này khoản mũ giáp bao nhiêu tiền mua người khác đưa bạch hình nhiễm cười một chút đưa ai như vậy có tiền ta xem trên mạng báo giá ít nhất cũng muốn vài vạn đâu tôn dai dai che miệng nàng một cái học kỳ sinh hoạt phí đều cũng bất quá mấy ngàn khối mà thôi một cái bằng hữu bạch hình nhiễm đột nhiên nhớ tới cái gì đối cô khê tiểu nói đúng rồi Ta thấy ngươi trên máy tính cũng có cái cửu thiên trò chơi ỷ cổn bản cài đặt, ngươi bạn trai có hay không cho ngươi mua một khoản giả thuyết mũ giáp? Lời nói cũng thật nhiều, cố khê kiểu than nhỏ, không có. Bất quá nàng nhưng thật ra tặng hắn một cái xa hoa bản giả thuyết mũ giáp, chính là bị hắn kéo đến trong trò chơi đi dạo vài tiếng đồng hồ. Như thế nào sẽ bạch hình nhiệm như như mày, hắn mua cái mũ giáp hẳn là thực nhẹ nhàng đi. Ta không thế nào chơi trò chơi. Cố Khê Kiều đã không biết giận. Bạch Hinh nhiễm che miệng cười, ta xem ngươi trò chơi ỉ Cổn vẫn là nhất nguyên thủy, hẳn là ngay từ đầu liền bắt đầu chơi đi, nếu muốn thử xem giả thuyết mũ giáp nói, ta có thể cho ngươi mượn chơi, ngươi kia bạn trai thật là quá không xứng trước. Con Hảo, Cố Khê Kiều không thế nào tưởng cùng các nàng nói giang thư huyền, đúng lúc này, hứa Tịnh đã trở lại, thấy Cố Khê Kiều ở phòng ngủ thời điểm hai mắt trừng. Cô mỹ nhân lâu phía dưới có cái hảo xoáy, hảo xoáy nam sinh tìm ngươi. Chương ba trăm bạn cùng phòng không hợp Trần gia diệt. Một ai tìm ta? Cố khê kiều nhìn mắt Hứa Tịnh. Đối phương hắc hắc cười hai tiếng. Một cái hôi thường, hôi thường xoáy lại có khí chất xoáy ca. Hắn nói ngươi nhận thức hắn. Ai dù sao ngươi đi xuống sẽ biết. Hứa Tịnh như vậy thần bí hề hề. Cố khê kiều cũng cười đến hỏi. Nàng hơi hơi hí mắt, suy nghĩ trong chốc lát vẫn là chuẩn bị đi xuống. Hành. Ta đây trước đi xuống, cố khê kiều đem chính mình ngăn tủ thượng hóa, sau đó cùng hứa tỉnh tiếp đón một tiếng, liền cầm di động xuống lầu. Nàng đi rồi, bạch hinh nhiễm đem trò chơi giao diện thu nhỏ lại, nhảy ra tới trong ngăn kéo một bộ đồ trang điểm. Đây là ta mới vừa nhờ người từ nước ngoài mang về tới chữa trị dịch, đối phơi thương rất có hiệu, hai người các ngươi nhìn xem có hay không cái gì yêu cầu. Quân huấn thời điểm tái hảo kem chống nắng cũng phòng không được thái dương. Bạch Hinh Nhiễm cùng trong phòng ngủ vài người đều đen một vòng, vừa nghe thấy nàng chữa trị dịch là ở nước ngoài mua tôn giai giai trước mắt sáng ngời, đối nước ngoài hoặc là xa hoa phẩm loại đồ vật này nàng hứng thú luôn luôn rất cao. Thấy hứa tịnh chỉ là cười hạ chưa từng có tới, Bạch Hinh Nhiễm không khỏi mở miệng, hứa tịnh ngươi không cần lấy một lọ thử một lần sao? Hiệu quả thật sự thực tốt, ta ở nhà ba ngày dùng cái này, làn da có biến bạch đâu. Làm thế ra sinh ra người. Bạch hình nhiệm vẫn luôn có một loại lăng người ngạo khí, nhưng mà nàng thủ đoạn không tồi, không mấy ngày liền đem tôn dai giai mượn sức đi qua, bất quá phòng ngủ còn dư lại hai người đối nàng không nóng không lạnh, bỏ qua một bên cô khê tiểu không nói, nàng cảm thấy cần thiết đem hứa tịnh kéo qua tới. Đúng vậy, hình nhiệm ngươi làn da thật sự biến trắng rất nhiều. Cầm bạch hình nhiệm hai bình chưa trị dịch tôn dai giai nịnh hót nói. Cảm ơn, không cần, ta người này làn da trời sinh liền như vậy. Lại dùng cái gì thứ tốt cũng không có hiệu quả. Hứa tịnh nhìn bạch hinh nhiễm, lễ phép cự tuyệt, mới ba ngày có thể nhìn ra cái gì hiệu quả. Đối với hứa tịnh cự tuyệt bạch hinh nhiễm tuy rằng ngoài ý muốn nhưng là cũng không có miễn cưỡng, nàng biết hứa tịnh loại người này không hảo công lược, lập tức lại thay đổi đề tài, vừa mới ngươi nói có người tìm cố khê kiểu, hẳn là cái nam sinh đi. Nam sinh, tôn dai dai hướng trên mặt vỗ chữa trị dịch, cố khê kiểu không phải có bạn trai sao. Loại này ngữ khí, liền tính là hứa tịnh trong lòng cũng khó tránh khỏi bực bội, chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Như thế nào, có bạn trai còn muốn hạn chế nàng tự do thân thể sao, đầu năm nay ai không có mấy cái chơi đến tốt nam tính bằng hữu. Dài dài cũng chính là tùy tiện nói một chút mà thôi, hứa tịnh ngươi cũng đừng thật sự. Bạch Hinh nhiệm tinh xảo khuôn mặt gợi lên một nụ cười, quân huấn trong khoảng thời gian này nàng cái gì thứ tốt không đưa liền nghĩ cùng hứa tịnh kéo hảo quan hệ nhưng đến cuối cùng nàng ngược lại là cùng cái gì đều không có làm cố khê kiểu chơi đến tương đối hảo hứa tịnh như thế nào liền như vậy không có nhã lực bạch huynh nghiễm trong lòng thật là hận cực kỳ cố khê kiểu có thể trừ bỏ lớn lên xinh đẹp chút có cái thân phận không thấp bạn trai còn có cái gì bạch huynh nghiễm cười nhìn hứa tịnh liếc mắt một cái trong lòng lại là nghĩ có người hối hận thời điểm hứa tịnh yên một tiếng không có nói nữa cầm quần áo của mình vào phòng 8, nàng mới vừa vào học sinh hội, đại thái dương phía dưới nàng đứng một buổi trưa, trên người đều là hãn, vẫn là trước tẩy tẩy đi, đến nỗi bạch hình nhiễm cùng tôn dai dai, quảng các nàng đi tìm chết. Hiện tại là trạng vạng thời điểm, nữ tầm ngoài cửa người rất nhiều, đại đa số lui tới người đều không khỏi hướng tới ngoài cửa cây ngô đồng hạ xem qua đi, dưới tảng cây đứng một người nam nhân, an mặc lại bình thường bất quá hiu nhàn phụ, phong tư tú. Hắn đôi tay cắm túi, hơi cúi đầu, trên trán nhỏ vụn đầu tóc che đậy một đôi mắt, bất quá từ lộ ra mặt tới xem người này cực kỳ thanh tuấn. Có thể đem hưu nhàn phục xuyên thành lễ phục dạ hội người, cái này trường học cũng không nhiều thấy, càng đừng nói người này thủ đoạn gian lóe mắt vẻ tẹt phí liệm pẹ vừa thấy liền biết giá cả xa xỉ, là cái thành công nhân sĩ. Chương 301 bạn cùng phòng không hợp trần gia diện, 2. Lui tới nữ sinh có chút không cam lòng mà nhìn thoáng qua. Hận không thể hắn là tới tìm chính mình, có chút dứt khoát liền làm bộ dừng lại ở cửa, muốn nhìn xem như vậy một người rốt cuộc là đang đợi ai, này nếu là các nàng bạn trai các nàng mới không bỏ được làm người chờ ở nơi này đâu. Giây tiếp theo, nam nhân đột nhiên như có cảm giác ngầm đầu, triều phong ngủ cửa nhìn lại, lộ ra một trường tuấn mỹ vô đảo khuôn mặt. Vô luận từ cái kia góc độ tới xem, hắn đều tự phụ cực kỳ vừa thấy liền không phải a đại này đó còn chưa tốt nghiệp ngây ngô thiếu niên có thể so biết hắn chờ chính chủ tới này đó nữ sinh đều không khỏi đem ánh mắt chuyển qua ký túc xá cửa nữ tẩm môn bên này lượng người luôn luôn không ít lúc này càng là nhiều như vậy người chung các nàng cơ hồ là nháy mắt là có thể đoán được nam nhân chờ chính là cái nào người đi ở dòng người chung áo lam thiếu nữ không thể nghi ngờ là nhất lóa mắt bạch ngọc không tì vết mặt biểu tình nhàn nhạt, nhạt hai tròng mắt trống trẹo Hãy còn tựa một hoàng nước trong, mặt mày như hoa, tú lệ tuyệt tụ. Nay đó các nữ sinh vừa thấy đều sinh không ra ghen ghét tâm tư, trên lệnh quá lớn, ai, cái này xem mặt thế giới. Cố khê kiểu tinh thần lực tiểu gì khổng lồ, sớm tại hứa tịnh nói thời điểm nàng sẽ biết dưới lầu chờ chính là ai, cho nên mới xuống dưới. Ngươi như thế nào đi tìm tới. Nàng nhìn đường thanh hồng, hơi hơi hiếp mắt. Đường thanh hồng ngẩn ra trong chốc lát, mới trả lời. Nghe cô mẫu nói ngươi ở chỗ này, ta đến xem. Cái này cô mẫu nói đương nhiên chính là đường Nhạn linh, hắn là hôm qua mới nhìn thấy đường Nhạn linh, nhớ tới cái này năm đó gả đi ra ngoài nói không trở về đường ra liền không trở về đường ra tiểu cô cô, hắn gặp qua số lần cũng liền như vậy một hai lần, vẫn là khi còn nhỏ trộm đi theo hắn ba ba đi. Năm đó đường Lão gia tử trướng mắt ân kỷ niên, chết sống không cho đường Nhạn linh gả cho hắn, cũng luôn xưng nàng chỉ cần ra đường ra môn liền rốt cuộc đường trở về đường nhạn linh tính cách cùng đường lao ra tử giống nhau cường ngạnh hai cái đều là hầm cầu ngạnh cũng đá, ai cũng không chịu làm ai đường nhạn linh gã tới rồi en nở thị qua đi liền cũng liền như nàng lời nói không bao giờ hồi đế đô lần này đột nhiên trở về càng là náo loạn một hồi tinh phong huyết vũ chính là đem đường gia một lần nữa tẩy bài một lần lại nói tiếp đường gia tuy rằng cũng là ẩn sĩ trong gia tộc một cái nhưng là hậu kỳ chậm rãi tiếp xúc thế tục, hắn ca ca càng là khai một nhà giải trí công ty đã không tính là thuần khiết ẩn sĩ gia tộc người đường gia gia bởi vì chuyện này có như vậy mấy năm cũng chưa để ý đến bọn họ ngươi liền nhìn xem không chuyện khác nhi cố khê kiều ngắm liếc mắt một cái đường thanh hồng trong lòng nghĩ hắn nếu là trả lời không có việc gì nói kia nàng nhất định sẽ tấu hắn một đốn cũng không phải lại nói tiếp thật sự có việc tìm người đường thanh hồng cười một cái Hắn nhìn chung quanh càng hợp càng nhiều người, khẽ nhíu mày, tìm một chỗ từ từ nói chuyện đi. Cố Khê Kiểu cũng phiền nhân đàn, đánh giá Đường Thanh Hồng thật sự có cái gì chuyện quan trọng tìm nàng, liền tìm một cái không có gì dòng người tiểu đỉnh từ ngồi xuống. Hai người đi rồi, nữ Tẩm Biên nữ sinh mới rượu rít thảo luận lên. A a a cái kia nữ sinh ta biết là ai? Chính là xệ bà mấy ngày hôm trước xào thực hỏa cái kia mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại yêu nghiệt a. Ta liền nói thấy thế nào lên quay mắt, nguyên lai like là nàng A. Không nghĩ tới chân nhân thoạt nhìn so ảnh chụp còn muốn Mỹ, không được ta không thể bị sắc đẹp mê hoặc, ta không chỉ có là cái nữ ta còn là cái thằng. Năm nay tân sinh đến không được, so năm rồi náo nhiệt nhiều, số được với hảo mỹ nữ xoáy ca liền có năm cái tạ hữu. Nói lên cái này ta không thể không nói ta tân nam thần ngũ hoàng văn, đi học sinh sẽ cái kia tiểu học làm, người siêu xoáy siêu ánh mặt trời quả thực là ấm nam một cái, không được tưởng tượng đến cái này ta liền khống chế không được chính mình trong cơ thể hùng hoàng chi lực. Chương ba bạn cùng phòng không hợp trần ra diện ba, cố khê kiều làm được đỉnh lan căn thượng, nhìn đường thanh hồng nhướng mày nói đi chuyện gì? tương đối phiền thái đường thanh hồng nhìn cái này keo kiệt tiểu đỉnh tử, ngữ khí rất có điểm bất đắc dĩ, hắn buồn ý là muốn tìm cái quán cà phê ngồi trong chốc lát, không nghĩ tới nàng lười đến chạy trực tiếp tìm như vậy một chỗ, ngươi hẳn là đoán được ta là cổ võ giới người, mà chúng ta đường gia chính là hiện có tam đại thế gia trí nhất. Nói xong hắn nhìn chăm chăm nàng mặt, thấy nàng nửa điểm dao động cũng không, liền biết nàng đã sớm đoán được, lập tức cũng không có giấu giếm nữa cái gì. Nguyên nhân muốn từ ân thiệu nguyên nói lên, hắn mang cái kia doanh sẽ ra chuyện lúc sau liền cùng đường nhạn linh vừa nói, đường nhạn linh này tính tình nóng nảy, tra được việc này cùng đường gia hậu bối có quan hệ. Lập tức hồi đường ra náo loạn cá nhân ngưỡng ma phiền xử lý xong chuyện này lúc sau, đường lao ra tử cũng không chăng, làm người đem ân thiệu nguyên từ nở thị trảo lại đây, nhét vào đường ra truyền thừa mà. Ân thiệu nguyên trong cơ thể rốt cuộc chảy đường ra một nửa huyết, ở hắn còn không có phản ứng lại đây thời điểm đã bị đường văn bá ném vào đường ra truyền thừa, mỗi một cái đường ra người đi vào tiếp thu truyền thừa lúc sau trừ bỏ trong cơ thể có 2 phần 3 phong ấn mặt khác đều là bình thường. Nhưng mà ân tiểu nguyên ra tới sau trong cơ thể phong ấn vô luận như thế nào cũng giải trừ không được, đường thanh hồng liền nhớ tới cô khê tiểu, hắn nhớ rõ lúc trước nàng cho hắn một cái đăng dược, liền buông lỏng trong thân thể hắn phong ấn. Loại này nghịch thiên thủ đoạn, trên đời chỉ có nàng có, ở nghe được đường nhạn linh nói cô khê tiểu ở đế đô khi hắn lập tức liền tìm tới. Cô khê tiểu hơi hơi như mày, đối cái này truyền thừa căn cứ nàng hiểu biết không nhiều lắm. Nghĩ đến đây nàng điều ra chính mình bạn tốt danh sách, trước mặt lập tức liền xuất hiện một khối trong suốt giao diện, mặt trên biểu hiện chính là ân thiệu nguyên tư liệu. Vì thế ở đường thanh hồng trong mắt, cố khê kiểu chính là ở đối với không khí phát ngốc. Kiểu mỹ nhân, ân thiệu nguyên khí huyết đủ, tinh thần lực cũng không gặp khô kiệt, thoạt nhìn bình thường cực kỳ, như thế nào liền hôn mê bất tỉnh. Không biết, lần trước kia dược cho ta tới một đống. Còn có người gần nhất có phải hay không héo? Vẫn luôn cũng không thấy nó nói chuyện, càng không thấy nó ly hình ra tới lắc lư, thật sự có điểm không bình thường à. Trong hư không hệ thống nghe vậy sâu ký nói, không phải ta héo, mà là đế đô quá mức khủng bố. Nơi này tàng long hoa hổ, mây tía tận trời, dẫn tới nó chỉ cần vừa rời hình liền cảm thấy một cổ vô hình áp lực, liền cùng nó không dám ở giang thư huyền trước mặt ly hình giống nhau, phỏng trừng muốn thăng một bậc mới có thể tiếp tục ly hình. Cố khê kiểu như suy tư gì? Xem ra đến nhiều làm mấy cái nhiệm vụ làm người thăng cấp. Anh anh anh, tiểu mỹ nhân, ta thật là quá yêu ngươi mà mà. Cố Khê tiểu, ngươi lại như vậy ghê tởm, chúng ta liền bằng hữu cũng chưa làm. Hệ thống, là ta sai rồi. Cái này cho ngươi Cố Khê tiểu cùng hệ thống ở trên hư không hàn huyên một hồi, tùy tay vứt cho Đường Thanh Hồng một phen đồ vật, nếu cái này vô dụng, ngươi lại liên hệ ta. Đến lúc đó nàng lại tưởng mặt khác biện pháp. Một đống đan dược Bị nàng tung ra đi thời điểm một cái chưa tán, đường thanh hồng theo bản năng tiếp nhận, nhìn trong tay một phen đan dược, một trương tuấn nhan hoàn toàn choan váng, nguyên tưởng rằng hắn có thể bắt được một cái liền rất không dễ dàng, không nghĩ tới nàng thế nhưng cho hắn một đống, cái này đan dược hắn tự thể nghiệm quá, công hiệu cường đại, cực kỳ nguy tiên, luyện lên hẳn là tương đương không dễ dàng. Nhưng mà như vậy một đống đan dược, nàng liền như vậy cho hắn. Người đi về trước cấp thân đại ca. Nếu không có hiệu quả ta lại tìm xem mặt khác. Nàng nhìn phía trước, biểu tình nhàn nhạt, nhạt. Đường Thanh Hồng phản ứng lại đây đây là cấp thân tiểu nguyên. Thoạt nhìn nàng cùng ân tiểu nguyên quan hệ hẳn là thực hảo. Nếu bằng không cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện liền cho như vậy một đống đáng dược. Mấy thứ này, sợ là dùng lại nhiều tiền cũng đổi không trở lại. Trường 303 bạn cùng phòng không hợp Trần Gia diện 4. Ta đây liền đi về trước. Đường Thanh Hồng rũ mi mắt thấy không rõ trên mặt biểu tình. Cố khê kiều nhìn hắn vội vàng rời đi, mới xoay người hướng ký túc xá đi đến, hy vọng đối ân tiểu nguyên hữu hiệu, bằng không nàng đến lúc đó không tránh được sẽ muốn đích thân đi đường ra, vừa tới đế đô, nàng còn không nghĩ nhanh như vậy liền cùng cổ võ giới liên lụy. Trở lại ký túc xá thời điểm, ký túc xá khó được có điểm an tĩnh, bạch hinh nhiễm cùng tồn dai dai ở chơi trò chơi, chơi đúng là kia khoảng cửu thiên. Cố mỹ nhân ngươi đã về rồi. Ngươi thật sự nhận thức vị kia xoáy ca a? Hứa Tịnh ngấm lại cửa vị kia xoáy ca bộ dáng, thật là tướng mạo khí chất cũng chưa nói. Cố khê kiều lên tiếng, đem chính mình máy tính lấy ra tới mở ra, xem xét học kỳ này thời khóa biểu. Ngắm mắt Hứa Tịnh mỏi mệt mặt, không khỏi mở miệng, ngươi làm gì này đức hạnh? Hứa Tịnh thở dài một tiếng, đem cầm khái ở trên bàn, vẻ mặt yêu thương, ta không phải tiến học sinh hội tin tức bộ sao? Cùng ta học tỉ mặt sau, Nàng là phó bộ. Vốn gì hết thể đều khá tốt, hôm nay không biết vì cái gì, chúng ta chính bộ thế nhưng làm ta hỏa một cái tuyên truyền bảng tin, này không phải tuyên truyền bộ làm chuyện này sao. Sau đó buổi chiều lại làm ta ở lễ đường cửa đứng một buổi trưa, hôm nay Phạm Thái Tuế không giải thích. Kỳ thật học sinh hội có mấy cái thân hữu cũng không kỳ quái, hơn nữa hứa tịnh năng lực cũng không tồi, tin tức bộ tân thu mấy cái tiểu học làm đều rất thích nàng. Nhân lại không biết chính bộ vì cái gì đột nhiên triều nàng làm khó dễ. Đinh. Kích phát hàng ngày nhiệm vụ, trợ giúp mục tiêu nhân vật hứa tịnh hoàn thành tuyên truyền đồ, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng 20 tích phân. Thật nhiều thiên không có vang lên nhiệm vụ hệ thống rốt cuộc bình thường, cố khê kiểu nhướng mày, nàng đã đau loạt hảo thời khóa biểu, đệ nhất học kỳ chỉ có 4 môn khóa, cơ sở hóa học, hóa học hữu cơ, hệ thống giải phẫu học, tổ chức phôi thai học sau đó còn có mỗi cái cuối tuần phòng thí nghiệm tiếp sống, thuật nhìn sẽ không bận quá, so với cao tam thật là nhàn nhã cực kỳ. ngươi muốn làm gì tuyên truyền đồ, ta giúp ngươi hỏa. nàng đem thời khóa biểu đao loạn tới tay cơ thượng, vốn đang ở đoán giận hứa tịnh đột nhiên di một tiếng, nàng nuốt trên cẳng hạ đánh giá cố khê kiều, ngươi sẽ hỏa. cố khê kiều xoay người, hơi hơi mỉm cười, giống như kỹ thuật cũng không tệ lắm. Đối với cố Khê Kiều kia kỹ thuật cũng không tệ lắm nói hứa tỉnh không có thật sự, nàng hiện tại liền nghĩ có thể hoàn thành nhiệm vụ liền hảo, quản mặt khác đi tìm chết, ngươi từ từ, ta đem này phân báo cáo đánh xong, chúng ta lại cùng nhau làm. cố Khê Kiều nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng ngồi ở bản thân trên giường, đem trong ban phát xuống dưới thư, một chương tiếp theo một chương lật xem, thực mau liền phiên xong rồi một quyển sách, sau đó lại tiếp theo phiên đệ nhị buồn. Bạch Hinh Nhiễm chơi một lát cho chơi, trong lòng bởi vì nhớ thương chuyện khác nhi, liền đem mũ giáp bắt lấy tới, liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở trên giường cố khê tiểu, nhìn đến nàng phiên thư, không khỏi kỳ quái, người đang làm gì. Đọc sách cũng không giống đọc sách bộ dáng, nào có người đọc sách phiên nhanh như vậy. Cố khê tiểu, tổng không thể nói nàng chính mình ở bối thư đi. Vì thế ngước mắt, nhàn chán, đếm đếm trang số. Bạch Hinh Nhiễm Đây đều là chút cái gì tật xấu, còn thiên tài, thiểu năng trí tuệ không sai biệt lắm. Tôn Giai Giai lúc này cũng rời khỏi trò chơi, nàng trang bị không có bạch hình nhiễm cao, ở trong trò chơi liền dựa bạch hình nhiễm mang theo, hiện tại bạch hình nhiễm không chơi nàng một người chơi cũng không thú vị. Cố khê kiểu ngươi cũng tới chơi đi, hình nhiễm chính là cửu thiên vong du đại thần, còn ở đệ nhất minh quản lý, làm nàng đem ngươi kéo đến minh đi. Đệ nhất minh người là yêu cầu thao tác tốt cao thủ, Lại vô dụng trang bị cũng muốn hảo Tôn dai dai một cái tiền lương gia đình Tự nhiên không đủ sức ngẩng cao phí dụng Vẫn là dựa bạch hình nhiễm mới đi vào Tạm thời không có gì hứng thú Cố khê kiểu lễ phép cự tuyệt Trưng 304 bạn cùng phòng không hợp Trần Gia Diệt Nam Nghe được nàng lời này Tôn dai dai chỉ là bĩu môi Nhìn đến cố khê kiểu ở phiên thư Cũng bỏ đến chính mình trên giường phiên nổi lên cơ sở hóa học Lúc này Hứa tỉnh rốt cuộc đem báo cáo đánh xong, nàng rũ cái lười eo, đem từ học sinh hội mang về tới bút vẽ cùng giấy vẽ lấy ra tới, chuẩn bị cùng cố khê tiểu loát tuyên truyền bản tin, bạch hình nhiễm nhìn một màn này, đột nhiên ra tiếng, dai dai ngươi ở học sinh hội có khỏe không? Muốn hay không ta đi theo các ngươi bộ trưởng nói một tiếng làm hắn nhiều chiếu cấu ngươi một chút, ta cùng hắn rất quen thuộc. Nghe thấy lời này, hứa tỉnh không khỏi đôi mắt nhíu lại, nàng suy nghĩ trong chốc lát, chậm rãi nói không cần tiểu nhân hành vi ta hứa tịnh còn không có như vậy vô dụng lời này ý có điều chỉ bạch hinh nghiễm khẹt môi cứng đờ một cái chớp mắt lại thực mau khôi phục lại kia về sau có yêu cầu ngươi lại tìm ta đi xoay người cầm áo ngủ vào phòng tắm đóng cửa lại kia một cái chớp mắt ôn hòa mặt nháy mắt trầm đến dò người thật là dầu muối không ăn về sau có người dễ chịu ai nha mỹ nhân mau tới đây vay tranh hứa tịnh đem giấy dọn xong nàng nhìn mắt cô khê tiểu lại lấy ra một trường giấy viết bản thảo, khẽ cắn môi, tính ngươi vẫn là viết cái tự liền hảo, vẽ tranh loại sự tình này ta đến đây đi. Cô khê kiểu phiên xong rồi bốn quyển sách, sau đó đem thư tùy tay một ném, lấy qua hứa tịnh trong tay bút vẽ, ngoan, vẽ tranh loại sự tình này ta so ngươi lành nghề. Hứa tịnh từ lúc bắt đầu nửa tin nửa ngờ sau đó đến hơi hơi kinh ngạc, lại đến chấn động, cuối cùng có điểm chết lặng, nàng nhớ tới cô khê kiểu nói, giống như cũng không tệ lắm. Này nơi nào là cũng không tệ lắm, rõ ràng liền đến cấp đại sư nông nỗi. Cố khê kiều hơi hơi ru mắt, trên tay bút vẽ hành tích phi thường linh hoạt, chỉ chốc lát sau đường viền hoa liền ra tới, bởi vì cái này là tin tức bộ tổ chức tin tức bá báo thi đua hoạt động, nàng còn vẽ mấy cái mịt rộ phồn cùng quy bản nhân vật, quả thực rất sống động. Cuối cùng là bảng tin nội dung, nàng buông xuống bút vẽ, dùng bút lông dính mực nước, Một bút hành dai như nước chảy mây trôi, đầu bút lông cứng cáp hữu lực. Ta rửa. Hứa tịnh lần đầu tiên bạo một lần thô khẩu, cố mỹ nhân người này rõ ràng chính là muốn trời cao tiết tấu, này nơi nào là tuyên truyền bản A, rõ ràng chính là một bức tinh mỹ nghệ thuật hòa A. Đốn bút, kết thúc, cố khê tiểu hướng phía sau lui một bước, bộ dáng này có thể chứ? Này nếu là không thể ta đây có thể đi chết rồi. Hứa tịnh mở miệng, sau đó cười ngây ngô một chút, Chờ họa làm, lúc này mới cùng cái bảo bối giống nhau trang hảo. Muốn khó xử nàng, chờ nàng ngày mai liền đi đánh sưng những người đó mặt. Đêm nay, hứa tịnh ngủ đến đặc biệt ngọn. Sáng sớm hôm sau, cố khê kiểu theo thường lệ lên đi chạy bộ buổi sáng, chờ nàng chạy xong trở về thời điểm phòng ngủ người còn không có lên, nàng đem cấp hứa tịnh mang bữa sáng phóng tới nàng trên bàn, sau đó đi vọt cái lệnh, còn không có hướng xong. Liền nghe thấy hứa tịnh ở bên ngoài a a a nói ái nàng lời nói. Hôm nay buổi sáng liền một tiết giảng bài là cơ sở hóa học, quyển sách này cố khê kiểu tối hôm qua liền phiên xong rồi, cũng ghi tạc trong đầu, bất quá lý giải lên vẫn là có điểm khó khăn. Giáo cơ sở hóa học chính là cái có điểm cao tuổi giáo thụ. Họ tưởng đi học rất có một bộ phương pháp, chính là thực nghiêm túc, không qua yêu cười, quản được cũng nghiêm, đặc biệt không quen nhìn một đám người lười nhác bộ ráng vị kia đồng học xem ngươi chơi di động bộ dáng nói vậy học được có thể ngươi tới nói cho ta rõ ràng sơ trùng cùng cao trung đều học quá hóa học vì cái gì đại học còn muốn lại học một lần thấy có cái nữ sinh tới gần tan học còn ôm di động không bỏ tưởng giáo thụ ném căn phấn viết màu trắng phấn viết tinh chuẩn mà lăn đến cô khê kiểu trên bàn nàng hơi hơi sửng sốt sau đó đứng dậy hơi hơi híp mắt bắt đầu hồi tưởng giáo thụ vấn đề Trong ban người nhìn đến bọn họ Mỹ lệ đáng yêu ban sủng thế nhưng bị giáo thụ điểm tới rồi, không cấm bắt đầu nóng nảy. Một đám ở phía dưới nhắc nhở cố khê tiểu, có chút ở nhắc nhở nàng giáo thụ hỏi đệ mụ, có trực tiếp đệ tờ giấy khăn lại đây, mặt trên viết vấn đề đáp án. Trường 305 bạn cùng phòng không hợp Trần Gia Diệt, 6. lão sư, vấn đề này ta biết tôn dai dai nhắc tay đứng lên, ngẩng đầu đỡ ngực, cực kỳ tự tin, ta tối hôm qua phiên trong chốc lát thư. Phát hiện đại học hóa học tuy rằng cùng sơ cao trung hóa học học tập có liên hệ, nhưng học tập chiều sâu cùng thuyết minh ngôn ngữ khác nhau rất lớn, còn có một ít hóa học ký hiệu đều có khác nhau. Tường giáo thụ nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu, sau đó xua tay làm người ngồi xuống, lại lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng về phía cố khê tiểu, không có nói sao. Thật dài lông mi hơi hơi rung động một chút, cố khê tiểu nhìn giáo thụ, liền ở đại gia cho rằng nàng sẽ không nói thời điểm nàng đột nhiên mở miệng động thủ năng lực. Tường giáo thụ lông mày một thư, chờ nàng tiếp tục đi xuống giảng, nhưng mà đối phương đột nhiên liền không lời nói, còn có đâu. Là cái dạng này, giáo thụ cố khê tiểu hơi hơi mỉm cười, tan học. Tường giáo thụ, người tên là gì? Cố khê tiểu, Nàng còn chưa nói lời nói, phía dưới liền có người nói ra nàng tên, tường giáo thụ trước mắt sáng ngời, sớm tại tới đi học thời điểm. Liền nghe nói năm nay y học hệ nhiều cái cả nước chẳng nguyên Vẫn là đặc biệt yêu nghiệt cái loại này Hắn vốn là không để ý Nhưng mà lúc này lại không khỏi nhìn nhiều cố khê kiều liếc mắt một cái Tôn dai dai ngồi ở chính mình trên ghế Sắc mặt có điểm hắc Nàng trả lời nhiều như vậy Giáo thụ liền cái ánh mắt cũng chưa cho nàng Dựa vào cái gì cố khê kiều chỉ nói một câu nói phải tới rồi như vậy nhiều chú ý Cố khê kiều đi ra phòng học Vừa mới ngũ hoàng văn phát tới tin nhắn nói ở khu dạy học trước cửa chờ nàng, nàng xem tin nhắn thời điểm đã bị tưởng giáo thụ bắt được. Bạch Hinh Nhiêm cũng vừa mới vừa tan học, nàng là biểu diễn hệ, tương đối tự do, chuẩn bị đi học sinh hội một chuyến, nhưng mà mới ra ngoài cửa, liền nhìn đến khu dạy học cửa đứng một cái dương quang xoáy khí thiếu niên, hắn dựa vào trên cây, phỏng trừng là đang đợi người, nhỏ vụn dương quang chiếu vào trên người hắn, miêu tả ra hắn tinh điêu tế chắc hình dáng. Như vậy xoáy khí người, nói là cái đương hồng mình tinh cũng sẽ không có người không tin. Hấp dẫn đại đa số người chú ý, bạch hình nhiệm sửng sốt một chút, nàng nhận thức người này, học sinh hội ngoại liên bộ năm nay tân thu học làm, ngũ Hoàng Văn. Vừa tới ngoại liên bộ chỉ bằng một ngụm hảo tài ăn nói cùng Tuấn Lãng bề ngoài, vì học sinh hội tranh thủ 5.000 khối tài trợ kim, học sinh hội thượng chủ tịch còn điểm danh khích lệ. Hắn là quản lý bên kia tân sinh vừa tới đã bị tôn sùng là quản lý bên kia hệ thảo, làm người có điểm cao lãnh, có điểm khó có thể tiếp cận. nàng cũng từng có ý tiếp cận quá, bất quá bị đối phương không mặn không nhạt xem nhẹ, đại khái là trời sinh cao lãnh. ở nam sinh bên kia mọi việc đều thuận lợi bạch hình nhiễm vẫn là lần đầu tiên thất lợi, liên hạ tử tuấn bực này nam thần đều phá được bạch hình nhiễm có điểm thất bại. làm sao vậy hình nhiễm, cái kia xoáy ca là tới tìm ngươi. bạch hình nhiễm bên người nữ sinh tò mò hỏi. Bạch huynh nhiễm nhẹ nhàng lắc đầu, chiều bên kia xem qua đi, hẳn là không phải, hắn là học sinh hội, ta cùng hắn chỉ ở công tác đi lên hướng quá, không tính là rất quen thuộc. Di, ngươi xem, bên người nàng nữ sinh đột nhiên mở miệng, cái kia nữ sinh, còn không phải là trong truyền thuyết cả nước trạng nguyên cố khê tiểu sao. Nghe thấy cái này tên, bạch huynh nhiễm theo bản năng những mày, sau đó ngẩng đầu liền thấy cái kia từ trước đến nay có điểm lánh đạm cộng thêm cao lãnh ngũ hoàng văn đột nhiên cười đến thực vui vẻ cùng một người nữ sinh vừa nói vừa cười cảm giác cùng học sinh hội cái kia không phải một người mà hắn bên người người nọ nàng càng quen mắt rõ ràng chính là cố khê tiểu ai nha chân nhân so sệ bả ảnh chụp đẹp nhiều cũng may nàng không phải biểu diễn hệ bằng không chúng ta liền nguy hiểm lạc bạch huynh nghiễm bên người nữ sinh cảm thán một câu bạch huynh nghiễm quả thực nghe mị nói như vậy Nàng sờ sờ chính mình khuôn mặt, tự nhận nàng lớn lên không kém, nhưng vì cái gì từ cố khê tiểu đi vào nơi này lúc sau liền không còn có người chú ý tới nàng. Trường 306 bạn cùng phòng không hợp Trần Gia Diệt. 7. ngươi không biết đi bạch hình nhiễm chiều nữ sinh cười cười, ta cùng cố khê tiểu là một cái ký túc xá, nàng có bạn trai. Có bạn trai. Nữ sinh không khỏi đem ánh mắt chuyển tới ngũ hoàng văn trên người. Bạch hình nhiễm lại lần nữa mở miệng. Không phải Ngũ Hoàng Văn, là một cái khác phú nhị đại. Nghe được lời này, nữ sinh không khỏi nhíu nhíu mày, không nói nữa. Ngũ Hoàng Văn đang ở cùng cố khê Kiều nói chuyện, thấy đối phương nghe được có điểm thất thần, không khỏi vào đầu. Ngươi nghe thấy được sao? Ta nói tiểu đầu gâu ngắn ngủn mấy ngày thế nhưng hôn tới rồi một nhà câu lạc bộ đêm cao tầng quản lý. Nghe được. Cố khê Kiều dối dối người, liền riêu ra một hiện giờ công lực, loại này tốc độ không chê chậm nhân tài như vậy mặc kệ đến chỗ nào đều sẽ bị trọng dụng nàng hiện tại càng cảm thấy hứng thú chính là phía sau kia hai người nói bạch huynh nhiễm bạch gia ân trở về cha cha tiêu vân chính cổng trường chờ hai người nàng dáng người cao gầy khuôn mặt lanh diễm chặt chẽ hấp dẫn quá vãng người qua đường ánh mắt này ba người rốt cuộc vội sau khi xong lần thứ hai tụ tập ở cùng nhau buổi chiều cũng trước khóa Ngũ Hoàng Văn đề nghị đi diêu ra một chỗ đó nhìn xem, Tiêu Vân hiển nhiên cũng có chút ý động, lại nói tiếp lớn như vậy, còn chưa từng đi qua câu lạc bộ đêm. Vậy buổi tối đi, hiện tại nhân gia là không mở cửa. Cố Khê Kiều nhìn nhìn sắt trời, nàng cũng vừa lúc đi Cửu Thiên xem một chút, vì thế Tiêu Vân cùng Ngũ Hoàng Văn hai người lại yên lặng nhìn cố Khê Kiều cơm nước xong rồi đi. Ngũ Hoàng Văn sâu kín tới một câu, ngươi có hay không phát hiện? Cái gì? Tiêu vân ngẩng đầu. Ngũ Hoàng Văn vẻ mặt tạm đạm, từ tới đế đô về sau. Tiêu vân ý bảo hắn tiếp theo nói. Ngũ Hoàng Văn 45 độ ngửa mặt lên trời, thở dài, nhị kiều sẽ không bao giờ nữa yêu chúng ta. Tiêu vân, mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Tính, ta trước hai ngày mua được một cái xa hoa bản giả thuyết vũ giáp, chúng ta đi chơi một lát trò chơi, chờ nhị kiều lại đây đi. Giây tiếp theo ngũ Hoàng Văn mãn huyết xuống lại. Tiêu vân vui vẻ đồng ý. Nàng mấy ngày nay vội vàng quần hấn, đừng nói trò chơi, ngay cả di động cũng chưa sơ qua. Bên này, cố khê kiều đi tới cựu thiên, lạc văn lãng hiếm thấy cũng ở chỗ này, đang ở cấp mọi người mở họp, khuôn mặt có điểm nghiêm túc. Cố khê kiều ngồi ở văn phòng ghế trên, trộm nghe xong trong chốc lát, liền đã biết lạc văn lãng mở họp nguyên nhân, ngừng nghỉ mấy ngày trần ra rốt cuộc hương cựu thiên làm khó dễ. Cường Long đều áp bất quá bọn gián độc. Càng đừng nói cửu thiên còn chỉ là cái mới phát sản nghiệp, trong lúc nhất thời mấy cái công ty lớn cầm đơn tử nói muốn cùng cửu thiên trẻ tư. cửu thiên gần nhất đang ở hoạt động một cái đại hình internet công trình, này một trẻ tư, cho bọn hắn mang đến thương tổn là thật lớn, qua không bao lâu, liền sẽ biến thành một đoàn tán xa, đến cuối cùng, tiêu thanh không để lại dấu vết. Ít nhất ở trần phong chờ một đám người trong mắt, là cái dạng này, nàng nhìn trợ lý lấy lại đây báo cáo, khỏe môi hơi câu. Lạc văn lãng, ta muốn cho ngươi quỳ xuống tới cầu ta. Những lời này thực mo liền thực hiện, nhưng mà tình cảnh lại là phản tới. Biết được chuyện này, Trùm Tài Chính Yên Lặng lau cái chắn hãn, trong lòng nghĩ, kia mấy nhà triệt tư công ty thật là đầu gốc phát sốt, có như vậy một cơ hội không biết hảo hảo quý trọng, ngược lại đi triệt tư, không biết chuẩn tự viết như thế nào. Trần Phong điện thoại cũng đánh tới Trùm Tài Chính nơi này, hắn cười tủm tỉm nói, Trần Tông A, ta không triệt tư a. Mệt liền mệt đi, dù sao ta tiền nhiều. Dầu mối không ăn. Trần phong ngữ khí có điểm không hảo, ngươi tin hay không chỉ cần ta một câu, để đâu ngươi tuyệt đối đại không đi xuống. Tin A, như thế nào không tin trùm tài chính tựa hồ một chút cũng không thèm để ý, nhưng là ta làm thương nhân đều phải giảm tín dụng A, bằng không về sau ai còn dám cùng ta hợp tác. Trần tông A, thứ ta không thể đáp ứng. Trần 307 bạn cùng phòng không hợp Trần Gia Diện, 8. Trần Phong hung hăng treo điện thoại, trùm tài chính một chút cũng không thèm để ý, mỗi ngày nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, còn tìm cái thời gian dối đi mua cái chiêu tài tiến bảo miêu. Có mấy nhà triệt tư công ty không khỏi thương hại nhìn trùm tài chính, có người nhịn không được hỏi, người thật sự không sợ Trần Gia trả thù. Trần Gia ở đế đô tuy rằng không tính đứng đầu, nhưng cũng có nội tình, càng đừng nói tổ tiên vẫn là hôn hắc, bản tính giống cái cường đạo, bá đạo cực kỳ, người khác căn bản không dám chọc. Trung tài chính một chút cũng không thèm để ý, sợ cái gì, ta tin tưởng cửu thiên sẽ càng ngày càng tốt. Người rốt cuộc nơi nào tới tự tin, vẫn là đầu gốc tú đâu. Đồng hành không khỏi nói thầm, cảm thấy hắn không phải choáng váng chính là thần kinh, đến cuối cùng cũng chưa từng có tới khuyên nói, đều ở bảng quan, càng nhiều lại là ở nhìn náo nhiệt. Ma chung tài chính kia phiên lời nói tự nhiên bị Trần Phong nghe vào trong thai, nàng lạnh lùng cười, bực này tiểu nhân nói nàng cũng liền nghe một chút chờ trợ lý truyền cổ thiên phá sản tin tức nhưng mà phá sản tin tức không đợi đến liền chờ đến một cái lệnh nàng cực kỳ khiếp sợ tin tức cung trần thị hợp tác vương gia đột nhiên triệt tư đế đô mặt bắc lâu bản khai phá lâu bản chiếm địa diện tích đại trần thị đầu tư một tỷ đã bắt đầu kiến tạo nhưng mà vương gia đột nhiên triệt tư liền cái lý do cũng chưa cho chỉ thanh toán một ngàn vạn tiền vi phạm hợp đồng Đem Trần Thị sở hữu tài sản đều dùng để đầu tư cái này địa ốc Trần Phong trước mắt tối sầm, cho ta gọi điện thoại, hỏi một chút vương gia vì cái gì muốn triệt tư? Trần Tống A, không phải ta muốn triệt tư, mà là. Chúng ta tưởng cùng cửu thiên hợp tác, ngươi biết đến, thế giới giả thuyết, so ngươi cái kia địa ốc cao cấp nhiều. Nói xong, điện thoại đã bị cắt đứt. nghe trong điện thoại truyền đến bội âm, Trần Phong hung hăng đem điện thoại cắt đứt. Một tỷ tài chính tuyệt đối không thể ném đá trên sông. Có được tốt nhất đầu tư phương án cửu thiên sao có thể sẽ khuyết thiếu tài chính, bọn họ đối ngoại tuyên bố là cái Internet công ty, nhưng mà ở đế đô còn không có người biết bọn họ là một nhà đầu tư công ty, càng đừng nói cô khê tiểu vừa mới nghiên cứu ra một bộ không nguy hiểm suất vì 15% đầu tư tổ hợp. Phong tới trên mạng khi, kinh nổi lên một trận sóng to gió lớn, vô số nhà đầu tư ngoại quốc hiệp số tiền lớn mà đến. Nhưng mà bọn họ tước tiêm đầu hướng cửu thiên toảng, cửu thiên còn không thấy được thượng để mắt. Tại đây đồng thời, không cùng cửu thiên giải ước trùm tài chính bắt đầu mãn môn thu, cửu thiên lần này động tác khá lớn, không chỉ có thả ra vô số mới mẻ độc đáo phân mềm, càng ở cửu thiên phía chính phủ hế bồ thượng thả ra một cái về thế giới giả thuyết tiến trình phim ngắn, kinh nổi lên trong ngoài nước chú ý. Cái này em mở quốc nói ít nhất muốn 10 năm về sau mới có thể xuất hiện thế giới giả thuyết thế nhưng sẽ trước tiên ở Z quốc ra tới. chúng các vong hữu sôi nổi tỏ vẻ, cựu thiên lần này đầu lôi quá lớn, bọn họ tạm thời còn không có phản ứng lại đây. Cuối cùng, cựu thiên lại chặt chẽ bá ở đề tài nóng nhất bảng đệ nhất. Trần gia Trần phong quỳ gối trên sàn nhà, mặt không có chút máu, trần gia gia chủ nhìn nàng, hung hăng đá phiên bàn trà, trần phong. Ngươi như thế nào cùng ta bảo đảm? Ngươi nói ngươi sẽ hảo hảo xử lý công ty, không bao giờ cùng người thể hiện, lúc này mới mấy ngày. Ngươi liền cho ta thọc lớn như vậy một cái cái soạn. Ngươi có phải hay không muốn nhìn Trần Thị Diệt vong ngươi mới vui vẻ? Ba. Trần Phong nhìn hắn, trong mắt lóe nước mắt, ta chỉ là không quen nhìn cái kia lạc văn lãng, tưởng cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem mà thôi, ta không nghĩ tới sự tình cuối cùng thế nhưng biến thành như vậy. Ngươi không nghĩ tới. Trần Gia gia chủ hận sắt không thành thép. Ánh mắt của ngươi như thế nào liền như vậy thiệt cận. Bất quá một tiểu nhân vật. Ta giữ nhà quân đều đã quên người này tồn tại. Như thế nào liền ngươi một hai phải bái không bỏ. Hiện tại thọc cái soạn. Ngươi biết tới tìm ta. Trường 308 bạn cùng phòng không hợp Trần Gia diệt. 9. 3. Ta sai rồi. Phong Nhi sai rồi. Ngươi nói cho ta. Ta nên làm cái gì bây giờ. Thấy nữ nhi bộ dáng này. Trần Gia Gia chủ tâm cũng mềm một chút. Hôm nay Lạc Văn Lãng sẽ đại biểu Cửu Thiên đi tham gia một cái từ thiện tối tối. Đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi. Nói vài câu lời hay. Ân. Trần Phong nên được có điểm không tình nguyện, làm nàng đi theo cái kia lạc Văn Lãng nói vài câu lời hay. Cùng Trượng phu vợ trước nhi tử. Tưởng tượng đến cái này Trần Phong liền giống như ăn tới rồi giống nhau, như ngạnh ở hầu. Buổi tối Đế đô từ thiện tối tối. Trần Phong đi theo Trần Gia Gia chủ cùng nhau còn có chưa bao giờ bị cho phép tham gia loại này hiến hội lạc gia quân. Ngay từ đầu biết chính mình thế nhưng có thể tham gia loại này nhất lưu từ thiện tiết tối, lạc gia quân có điểm kinh ngạc, sau đó nghe Trần Phong lý do thoái thác, ẩn ẩn đoán được chính mình thế nhưng là bởi vì cái kia bị vứt bỏ nhi tử mới có thể tham gia, lạc gia quân trong lòng dâng lên một loại cực kỳ quỷ dị cảm giác. Hắn luôn luôn không đem chính mình nhi tử đương hồi sự nhi, nhiều năm như vậy chưa bao giờ quản qua hắn. Thậm chí ở hắn tới đế đô thời điểm còn buông tha tàn nhẫn lời nói, không nghĩ tới hắn đứa con trai này vẫn là cái có bản lĩnh, liền trần ra hiện tại đều phải xem hắn sắc mặt. Yến hội phía trên người đến người đi, lạc gia quân liếc mắt một cái liền thấy được chính mình nhi tử, vua hắn, chỉ là bởi vì đứa con trai này cùng hắn có năm phần giống nhau. Cái này hắn phía trước còn phi thường xem thường nhi tử, bên người cư nhiên vây quanh không ít thành công nhân sĩ, những người đó vẫn là vẻ mặt ra rua lính hót. Lạc Văn Lãng hắn khi nào thế nhưng có loại này bản lĩnh. Thấy được người, Trần Gia Gia chủ lập tức tiến lên, Lạc huynh đệ thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn A. Trần Phong theo ở phía sau, cũng bài trừ một cái khó coi tươi cười. Ánh mắt nhẹ nhàng từ Lạc Gia quân trên người lướt qua, Lạc Văn Lãng khỏe miệng hài hước, giống nhau giống nhau, ít nhiều chúng ta láo bản. Đúng vậy, này hết thảy ít nhiều có cô khê kiểu, nàng một tay kế hoạch chuyện này, trước nay đế đô kia một ngày khởi. Nàng liền đoán chắc hôm nay, nghĩ đến tối hôm qua nàng nhìn hắn, nhàn nhạt nói một câu nói, có thủ báo thủ, có hoàn đoán hấn dận, yên tâm, toàn bộ cửu thiên đều là ngươi hậu thuẫn. Lạc văn lãng lời này tích thủy bất lẩu, Trần Phong kéo kéo khỏe miệng, thật là vật khí. Bất quá người trẻ tuổi sao, hỏa vẫn là không cần như vậy rất là hảo Trần gia gia chủ hơi hơi mỉm cười, đừng nhìn chúng ta này đó người già không ôn không hỏa, kỳ thật cũng là khó chơi khẩn. Lời này ý tứ chính là, bọn họ Trần thị cũng không phải dễ chọc, nếu là chọc nóng nảy bọn họ, đến lúc đó đua cái cá chết lưới rách cũng không nói chơi. Nếu là hôm nay phía trước, Lạc Văn Lãng không chuẩn đã bị hù dọa, nhưng mà hôm nay, có Cố Khê Kiểu kia phiên lời nói lúc sau, hắn liền cái gì cũng không sợ, Cố Khê Kiểu cho hắn cơ hội, cho hắn dũng khí, toàn bộ Cửu Thiên đều có thể chống đỡ hắn, hắn còn có cái gì sợ quá. Ta đây chờ. Lạc Văn Lãng cử nhắm rượu ly, ánh mắt hơi lạnh. Đây là đàm phán banh. Trần Gia Gia chủ sắc mặt chuyển lãnh, hy vọng đến lúc đó không cần dọn cục đá tạm chính mình chân. Không biết Trần Gia chủ ngày hôm qua bị tạm chân tư vị tốt không. Lạc Văn Lãng còn không có tới kịp nói chuyện, hắn phía sau liền truyền đến một cái giọng nữ. Tiếp theo liền có một thiếu nữ chậm rãi đến gần, nàng lịch quang đi tới, khuôn mặt có chút nhìn không rõ, chỉ có thể nhìn đến một đôi trong trẻo đôi mắt. Nàng cười lại làm người vô cớ mà cảm nhận được một trận áp lực. đám người đi đến chính mình trước mặt, Trần Gia Gia chủ ánh mắt cọ rụt lại, ngươi hiện nhiên bị khí chứ, lại nói bất quá cô khê tiểu, phất tay háo mà đi, các ngươi cũng đừng hối hận, ta chờ. cô khê tiểu cười đến phi thường có thơm ý, lạc gia quân nhìn mắt lạc văn lãng, môi giật mình, cuối cùng vẫn là đem thắng lợi đè ở Trần Gia trên người, hắn không hiểu Đế đô hiện tại thế cục, nhưng hắn biết. Trần Gia là đế đô có uy tín danh dự gia tộc, thế nào, cũng sẽ không bị Lạc Văn Lãng áp đảo đi. Ta đem Trần Gia lộng chết, ngươi cái kia tiện nghi ba ba không chuẩn cũng tao hương, Ngươi có cái gì mặt khác ý kiến. Cố khê kiều nhìn Lạc Văn Lãng. Lạc Văn Lãng biểu tình bất biến, ta không ý kiến. Hắn đối Lạc Gia quân chỉ có hận ý, nếu không có hắn, hắn mụ mụ cũng sẽ không bị Trần Phong có ý định như sát nào một ngày trần gia nếu là chết sạch hắn cũng sẽ không cảm thấy có nửa điểm tội ác vậy hành chờ xem kịch vui cố khê kiểu cười đến cao thâm khó đoán nàng đối cố gia nhân từ nương tay là bởi vì cố gia là nàng thân nhân đến nay cũng không có làm cái gì thiên lý bất dung chuyện này cho nên trong tay nắm nhược điểm đều không có đưa đến cục cảnh sát đến nỗi trần gia cùng nàng nửa điểm quan hệ cũng không lạc văn lãng cũng không để bụng kia nàng cũng liền không có gì hảo lưu thủ. Trần gia lập nghiệp, trên tay lây dính buôn lẩu, tẩy tiền linh tinh chuyện này không tính thiếu, gần nhất quốc gia nghiêm đánh buôn lẩu, lúc này đây, liền đưa bọn họ tiến ngục giam, vĩnh không được xoay người. Một ngày sau, Trần Phong đang ở cấp công nhân khai đại hội, Trần An nhân tâm, nhưng mà, còn không có khai xong, đã bị đột nhiên ngủ vào tới một đám cảnh sát mang đi. Buổi chiều, Trần gia rơi đài tin tức như đốm lửa thiêu thảo nguyên giống nhau truyền khắp toàn bộ đế đô, bọn họ hốt hoảng ý thức được, cái này tân tấn cửu thiên internet công ty, tựa hồ muốn quật khởi. Trước kia những cái đó cười nhạo vẫn luôn không chịu cùng cửu thiên giải ước trùn tài chính người, một đám trận tròn mắt, hối tiếc không kịp, nhưng mà lần này bọn họ liền cửu thiên môn cũng vào không được, càng đừng nói chuyện hợp tác, bị cự lúc sau mấy người trở về về đến nhà, đem trần gia mắng một hồi, lại tiếp tục hối hận. Như thế nào lập trường liền như vậy không kiên định đâu. Còn có cái kia cửu thiên cũng là, rõ ràng liền có trần gia nhược điểm, ngay từ đầu không lộ, một hai phải chờ đến cuối cùng thời điểm, bọn họ đều triệt tư mới lộ, thật là cáo giả xảo quyệt. Mặc kệ thế nào, những người này đáy lòng vẫn là đối cửu thiên có sợ hãi thật sâu, ngầm sôi nổi đoán này phía sau màn người là ai, liền trần gia đều có thể lộng xuống đài, quả thực là khủng bố. Chương 309 Tân nhiệm vụ tính tình không tốt cố mỹ nhân. 1 Lạc Gia Quân chưa từng có nghĩ tới Trần gia cũng sẽ có rơi đài ngày này, đối với hắn tới nói, Trần gia chính là một tòa không thể lay động núi lớn, năm đó hắn lần đầu tiên tới Đế Đô thời điểm Trần gia liền cực kỳ phong cảnh, bị bực này phồn hoa mê mắt hắn quên mất trong nhà còn có thê tử cùng nhi tử, dứt khoát lưu tại Đế Đô. Cho dù là làm Trần gia tới cửa con rể lại như thế nào, Hắn quá đến xa so ở N Thị cái kia tiểu địa phương muốn hảo, không cần dậy sớm sở vãn làm việc, không cần khắp nơi vì sinh kế mà bươn bâng, thậm chí một ít kẻ có tiền nhìn thấy hắn còn muốn cung cung kinh kính. Này đó chỉ có Trần gia mới có thể cấp hắn. Đến nỗi trong nhà tao khang chi thế đã sớm bị chính mình quên mất. Nhưng mà lạc văn lãng xuất hiện làm hắn lại lần nữa nhớ tới hắn còn có đứa con trai sự thật này, nhưng là hắn vẫn như cũ không có để ý hắn, ở trong mắt hắn. Một cái cái gì đều không có người như thế nào có thể đua đến quá Trần Gia. Trên thực tế hắn không chỉ có thành công đánh sập Trần Gia, càng là chặt đứt Trần Gia đường lui. Trần Phong, Trần Gia gia chủ, còn có những cái đó cao quảng, không một không bị bắt lên, những người này để cập phạm tội kim ngạch nước chừng có 900 triệu. Như vậy cao con số đã quyết định bọn họ cả đời này đem dùng không được xoay người, ở tù mọc gông. Làm này hết thể lạc văn lãng. Hắn bằng đến đến tổn cùng là cái gì? Vì cái gì như vậy đại một cái trần ra liền như vậy không có. Hắn ngồi ở trên ghế, lặng lặng chờ cảnh sát đem Trần Phong mang ra tới, Trần Phong đối hắn luôn luôn không thổ lộ tình cảm, Trần ra xí nghiệp chuyện này giống nhau đều là nàng cùng bên trong nhân viên xử lý, cho nên cho đến hiện tại hắn cũng không biết Trần ra đến tổn cùng là làm gì đó. Cũng bởi vậy, hắn bị quan tiến vào lúc sau không hai ngày đã bị thả ra đi. Ngươi là tới xem ta chế cười. Trần Phong ngồi ở bên trong, hai người cách một khối pha lê, như là cách một cái thế giới, cũng không quá mấy ngày thời gian, nàng trở nên cực kỳ tiểu tụy, tinh xảo trên mặt hiện giờ đầy mặt tang thương, già rồi gần 10 tuổi. Lạc gia quân nhìn nàng, ta, ta chính là đến xem. Ngươi hiện tại đều đã thoát khỏi ta, thoát khỏi Trần gia, đi tìm ngươi cái kia hảo nhi tử. Xem hắn còn nguyện ý hay không muốn ngươi Trần Phong ánh mắt cực kỳ trầm trọc, lúc trước ngươi vì tiền có thể rời đi bọn họ, nói vậy hiện tại cũng sẽ không ngoại lệ đi. Ngươi! Lạc ra quân mặt đỏ lên một mảnh, hắn nhìn Trần Phong, khóe môi phát run, lại cái gì phản bác nói cũng nói không nên lời, bởi vì hắn chính là nghĩ như vậy, đi tìm lạc văn lãng. Hắn không có nói cái gì nữa, trực tiếp rời đi nơi này. Trần Phong nhìn hắn bóng dáng. Trên mặt cố tình ngụy Trang ra tới kiêu ngạo hoàn toàn dập nát, nàng đến nay cũng không rõ chính mình như thế nào liền biến thành như vậy. Lạc Văn Lãng bất quá một cô nhi mà thôi, lúc trước ở N.N. thị thời điểm mặc cho nàng nặng tròn bốc dẹp. Nhưng mà liền từ lần trước bắt đầu hết thảy đều thay đổi, bị giang ra cảnh cáo, cho đến lần này bị diệt môn. Này sở hữu hết thẻ, Lạc Văn Lãng bằng cũng bất quá là cựu thiên thế mà thôi, nếu lại cho nàng một lần cơ hội. Nàng sẽ không xem thường Cửu Thiên bất luận cái gì một người, càng sẽ không cấp lạc văn lãng bất luận cái gì một cái đi Cửu Thiên cơ hội. Cửu Thiên, Cửu Thiên Trần Phong đột nhiên thần kinh dường như cười, cái này đột nhiên quật khởi Cửu Thiên, sau lưng người đến tuột cùng là ai. Làm cho bọn họ Trần Gia liền xoay người cơ hội cũng không. Tàn nhẫn, tàn nhẫn cực kỳ. Thấy Trần Phong trở về, Trần Gia gia chủ nhất đẳng mọi người ghé vào ngục môn cửa sổ phía trên, ánh mắt vội vàng. Phong Nhi, ngày mai liền phải mở phiên tòa, ngươi có hay không cùng lạc gia quân nói, làm hắn đi cầu lạc văn lãng buông tha chúng ta. Trần Phong bước chân hơi đốn, nàng nhìn này đó ngày xưa phong cảnh, kiêu ngạo đến không ai bỉ nổi nhân vật hiện giờ lại giống như chó nhà có tang giống nhau, vây đuôi lấy lỏng. Cầu, các ngươi kiêu ngạo đâu, các ngươi dũng khí đâu? Vì cái gì muốn đi cầu hắn, hắn tình cái gì? Trần Phong cười, cười đến có điểm ma trướng. Chương 310 Tân nhiệm vụ tính tình không tốt cố mỹ nhân. 2. Người điên rồi. Như vậy đi xuống chúng ta sẽ chết. Một cái cao quản nhìn Trần Phong, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, chúng ta đến nước này còn không phải ngươi làm hại, nếu không phải ngươi trong lén lút đi đối phó cái kia cựu thiên, chúng ta cũng sẽ không lưu lạc đến như thế hoàn cảnh. Phong Nhi, nghe ta một câu khuyên, đi cầu lạc gia quân, làm lạc văn lãng buông tha chúng ta. Trần Phong không có trả lời. Nàng từng bước một đi qua nơi này, lúc trước nàng không có đối lạc văn lãng lưu thủ, làm hắn thân nhân một đám biến mất ở hắn trước mắt, lúc này đây hắn sẽ lưu thủ. Húng chi, lạc văn lãng có thể làm cái gì, năng lực của hắn nàng lại rõ ràng bất quá, chỉ là một cái chỉ số thông minh cao thiếu niên mà thôi, có thể sẽ cái gì âm như quỷ luận. Chân chính hại trần gia diệt vong chính là cửu thiên sau lưng người, lạc văn lãng tính cái thứ gì hắn bất quá là may mắn mà bị màn này sau người coi trọng mà thôi. kia sau lưng người tâm tư cực kỳ kín đáo, trần ra ám cọc một đám bị nổ, nguyên bản cho rằng vào nơi này còn sẽ có ám cọc cung bọn họ sử dụng, không nghĩ tới vừa tiến đến đã bị chặt đứt sở hữu liên hệ. Sớm biết rằng nàng phải đối thượng chính là như vậy khủng bố một người, nàng tuyệt đối sẽ không theo kiểu thiên giang thượng, nhưng mà, trên thế giới nào có thuốc hối hận nhưng bán? Khoe miệng nhẹ nhàng xả một chút, Trần Phong trong mắt quang mang dần dần tiêu tán, biến thành một mảnh cho tàn. To như vậy Trần Gia liền như vậy biến mất. Đế đô xã hội thượng lưu người thảo luận hào chút thiên này cổ nhiệt chiều mới chậm rãi biến mất. Trần Gia ở Đế đô tuy rằng bài không tới cửa hào, nhưng trước kia hôn hắc lưu lại dư vi vẫn là ở. Trong nóng nảy bọn họ khó tránh khỏi sẽ cho cùng rất dẩu. Tựa như Trần Gia gia chủ lúc trước cảnh cáo cô khê tiểu giống nhau, muốn cho cửu thiên vác đá nện vào chân mình. Nhưng mà Trần Gia không đợi kia tảng đá dọn lên, chính mình liền lâm vào vĩnh vô xoay người nơi. Người khác ở thờ ơ lạnh nhạt Trần Gia khi, cũng không thể không đối cựu thiên tràn ngập kính sợ chi tình. Nguyên nhân vô hắn, một cái tân tấn sản nghiệp bất động thanh sắc mà liền đem đế đô một cái có điểm thể diện hào môn thế gia lộng suy sụp Này nghe tới liền rất khủng bố, càng đừng nói cái này cựu thiên còn cực kỳ có thể nhẫn. Đều nói sẽ cắn người cầu không gọi, ngay từ đầu thời điểm Trần Gia bước cho như vậy cấp. Cửu thiên liền cái giấm cũng không bỏ, chờ những cái đó xí nghiệp một đám đi triệt tư sau. Cửu thiên mới bắt đầu chậm rãi lộ ra răng nanh, đã thấy rõ một ít hùn vốn người nhân phẩm, lại nhân tiện thu thập trần ra, bực này lòng dạ, bực này tâm cơ, há là người bình thường có. Nhưng mà nhất khủng bố chính là cuối cùng một kích, như vậy nhiều chứng cứ, đương bị cho hấp thụ ánh sáng đến trên mạng là lúc, tổ lên một mảnh, bọn họ biết trần ra ngầm làm không ít buôn lẩu linh tinh chuyện này nhưng không nghĩ tới chứng cứ thế, nhưng thu thập đến như vậy đầy đủ hết, sợ là liền trần ra chính mình cũng không có như vậy rõ ràng đi. Cửu Thiên khủng bố từ chuyện này liền có thể nhìn ra, hơn nữa này tiềm lực vô cùng, ngay cả đế đô một ít phi thường có thể diện hào môn thế gia cũng không dám xem thường bọn họ, rốt cuộc những người này ai chưa làm qua vài món chuyện trái với lương tâm. Nếu chọc giận Cửu Thiên, Khó bảo toàn bọn họ này đó đối lý chuyện này sẽ không bị cho hấp thụ ánh sáng ở trên mạng, đến lúc đó, hết thể liền đều hối tiếc không kịp. cố Khê Kiều đương nhiên không biết ngoại giới đối nàng tràn ngập tò mò, thậm chí có người ở đoán nàng tuổi cùng giới tính, phần lớn là cái dạng này. Đầu tiên, khẳng định là cái nam, đệ nhị, ánh mắt lâu dài, thủ đoạn quỷ dị khó lường, có loại thái độ này người tuổi hẳn là không nhỏ, đệ tam, da tay sạch sẽ lưu loát. Tuổi trẻ hẳn là sẽ không vượt qua năm mươi, rốt cuộc người càng lão, càng do dự không quyết đoán. Tổng thượng, ngoại giới người đều cho rằng kiểu thiên sau lưng người là một cái 40 tuổi tả hữu thành công nam tính thương nhân. Đương hệ thống cùng nàng nói cái này thời điểm, cố khê tiểu không khỏi sờ sờ cái mũi, còn 40 tuổi tả hữu thành công nam tính thương nhân. Nàng thoạt nhìn rất giống sao. Chương 311 Tân Nhiệm Vụ Tính Tình Không Tốt Cố Mỹ Nhân 3. Các ngươi người địa cầu thật đáng yêu, một đám liền cùng cùng trinh thám giống nhau, nói được nói có sách mách có chứng, liền ta đều thiếu chút nữa hoài nghi ngươi có phải hay không như vậy một người. Chính là đoán có điểm thái quá. Cố Khê Kiều khai chính mình xe, chậm rãi hướng chợ đêm cái kia phương hướng khai đi, đêm nay cùng Ngũ hành Văn bọn họ ước hảo, đi xem diêu da mục. Nàng đến thời điểm, hai người đã ở câu lạc bộ đêm cửa chờ, vừa thấy đến Cố Khê Kiều chiếc đặc biệt có công nhận độ xe. Hai người liền biết nàng tới. Ngũ hoành văn lập tức tiến lên, ngư khi có chút buồn bực, nói tốt tuần trước cả đêm tới chơi, ngươi thế nhưng trực tiếp kéo dài tới hôm nay, ước chừng chậm 8 ngày. Bởi vì có chút việc muốn xử lý, đêm nay ta mời khách coi như là bồi tội. Cô khê kiểu chớp chớp mắt, đôi mắt đẹp lưu chuyển. Khu ngũ hoành văn thanh cụ một tiếng, không dám nhìn thẳng nàng mặt, đồng nhiên ngắm thấy cô khê kiểu đầu vai hì hì, ngươi như thế nào đem nó mang đến. Một trận run rẩy, ai dạo câu lạc bộ đêm còn mang theo anh Vũ. Không ngại chuyện này. Cố Khê Kiều sờ sờ hì hì đầu, nàng nguyên bản cũng không nghĩ, nhưng mà Giang Thư huyền gọi điện thoại làm nàng ra cửa thời điểm mang lên hì hì. Hì hì cực có linh tính, cũng chưa cho Cố Khê Kiều liếm phiền toái, liền an tĩnh mà đại ở nàng trên vai, giống như bình thường chim chóc một cái dạng. Ngũ Hoành Văn xem xét mắt hì hì, lại đem ánh mắt phóng tới Cố Khê Kiều trên người. Thấy đối phương như cũ an mặc thấy bình thường săn sóc cao bồi, không khỏi đỡ chán, hắn liền biết sẽ như vậy, hẳn là trước tiên cùng nàng chào hỏi một cái. Hắn cũng không có tới qua đêm cửa hàng, bất quá ngầm lại là cha quá tư liệu, đã làm chuẩn bị, dù sao cũng là mang theo hai nữ sinh tới nơi này, không nhiều lắm làm một chút chuẩn bị hắn không yên tâm. Bất quá ngấm lại bọn họ ba cái vũ lực giá trị, nga không chỉ cần liền cố khê kiểu một người vũ lực giá trị liền đủ để ngạo thế quân hùng, ngẫm lại thật đúng là không có gì để lo lắng, muốn lo lắng, cũng là lo lắng những cái đó không có mắt tới trêu chọc bọn họ người. Tiêu vân trải qua hắn nhắc nhở, thay đổi kiện màu đen váy dài, thực bình thường màu đen váy dài, nhưng mà mặc ở trên người nàng lại có một loại mặc danh hương vị, váy dài phát hỏa ra nàng phát dục đến tốt đẹp dáng người, có vẻ cấm dục mà lại rụ hoặc, còn có một trường lánh diễm khuôn mặt, là vô số người thích kia một hình. Vì thế, còn không có vào cửa, tiêu vân liền hấp dẫn không ít người chú ý. Ngược lại là cố khê tiểu, nàng rũ đầu, ăn mặc đồ thể dục, thu hơi thở, dáng người mảnh khảnh, cùng huy hoàng sa hoa câu lạc bộ đêm đại lâu một so, quả thực không hợp nhau. So với tiêu vân, nàng liền có vẻ điệu thấp nhiều. Lúc này đã không tính sớm, ba người cùng vào cửa, đó là một khát trọng thiên địa, dù sao cũng là câu lạc bộ đêm, cùng quán ba vẫn là có rất lớn khác nhau. Nơi này là một cái đại hình chô ăn chơi, tập quán bar, cờ tơ vở, tắm rửa chờ nghiệp vụ vì nhất thể. Bên trong ánh đèn thực hôn thực ám, cố khê kiều nhìn mắt ngũ hoành văn, ngươi có cùng riêu ra một nói chúng ta sẽ đến sao. Ngũ hoành văn cười một cái, hắn móc ra chính mình di động, nói, các ngươi chờ một lát trong chốc lát. Lâu một này bên kia là một cái rất lớn sân nhảy, không ít có người từ trên lầu xuống dưới hoặc nhập là sân nhảy, sân nhảy trung ương ánh đèn lập lòe không trong chốc lát, diêu gia mục liền từ trên lầu xuống dưới, hồi lâu không gặp, hắn lại biến hóa thật nhiều, khuôn mặt so với trước kia lãnh nạnh cực kỳ. nhìn thấy này ba người kia một giây, lãnh nạnh khuôn mặt nháy mắt biến mềm. các ngươi tới, ta mang các ngươi đi trên lầu đi. lầu sáu xương, bên trong tự mang các loại phục vụ, diêu gia mục cười một chút, có vẻ có điểm hư phấn. dọc theo đường đi gặp được không ít phục vụ nhân viên, bọn họ thấy diêu gia mục đều là dừng lại bước chân cung kính mà đứng ở một bên. Nha, thoạt nhìn không tồi sao? Ngũ Hoành nhướng mày, nhìn xem đám kia phục vụ nhân viên là bộ dáng đều rất tôn trọng Diêu Gia Mục, thoạt nhìn hắn ở chỗ này là hy vọng còn có thể. Chương 312 Tân nhiệm vụ tính tình không tốt cố mỹ nhân 4. Diêu Gia Mục khẽ cười một tiếng, ta vận khí tương đối hảo. Đúng vậy, hắn vận khí tốt, vốn dĩ muốn mang một đám huynh đệ trước chiếm địa vì vương, một chút như tầm ăn lên quanh thân thế lực. Nhưng mà vừa tới nơi này thời điểm liền cứu một người, người này chính là nhà này câu lạc bộ đêm sau lương chủ nhân, trên đường người kính sưng hắn vì bạch lao đại. Không chỉ có như thế, hắn vẫn là nơi này thượng có uy tín danh dự nhân vật, hát bạch lưỡng đạo người thấy hắn đều phải kêu một tiếng đại ca. Diêu gia một tới đế đô ngày đầu tiên buổi tối liền mang theo một đám huynh đệ, thu phục ngoại ô một đám đám ố hợp, mở ra đế đô bước đầu tiên chiếm núi làm vua hắn ở chính mình địa bàn cứu bạch lao đại. khi đó bạch lao đại chúng hai thương, một thương trong tim thượng. nếu không phải có diêu gia một ở, hắn đã sớm không cứu, cũng bởi vậy hắn nhận diêu gia một làm con nuôi, còn làm hắn tới câu lạc bộ đêm đường tổng giám đốc, chính là người lần trước cấp văn lãng dược, sau lại văn lãng sợ ta lại bị thương liền đem kia dược cho ta mang theo, không nghĩ tới trời xui đất khiến liền cứu bạch lao đại. diêu gia một ngẫm lại lúc ấy kia máu chảy không ngừng trường hợp. Nếu là không có cô khê tiểu cấp dược có kỳ hiệu, Bạch Lao Đại tuyệt đối đợi không được bác sĩ tới. Đương nhiên, Bạch Lao Đại vẫn luôn muốn gặp cái kia phát minh cái này dược cứu hắn mệnh gián tiếp tân nhân, nhưng vẫn không có cơ hội. Ngũ Hoành Văn ghen ghét mà liếc hắn một cái, sau đó ngươi liền có lớn như vậy một gian câu lạc bộ đêm. Này cũng quá đi. Không được chỉ cần tưởng tượng đến cái này hắn liền có vô số ghen ghét dâng lên tới, lớn như vậy một gian câu lạc bộ đêm nên cỡ nào có tiền, quan trọng nhất chính là nhà này câu lạc bộ đêm là đế đô, giá trị càng là phiên thật nhiều lần. Vậy ngươi không đi đi học. Tiêu Vân ngắm mắt Diêu Gia Mục, từ không cần lại bị Diêu Gia Mục trà đạp lúc sau, nàng đối hắn ý kiến cũng liền không như vậy lớn. Diêu Gia Mục đẩy ra sáu tầng ghế lô môn, nghe vậy nhìn Tiêu Vân liếc mắt một cái, sao có thể, ta còn muốn cầm bằng tốt nghiệp trở về cho ta ba xem, đại một khóa thiếu, ta ban ngày đi đi học. Buổi tối trở về nơi này, vẫn luôn ngốc tại nơi này. Ngươi những cái đó các huynh đệ đâu? Dựa theo cô Khê Kiều Lý Giải, Diêu Gia Mục hẳn là sẽ không làm những người đó cũng tới nơi này, rốt cuộc đi tới nơi này, hắn những cái đó huynh đệ các thủ hạ liền không hề là thủ hạ của hắn, mà là bạch lao đại. Quả nhiên, Diêu Gia Mục cười hai tiếng, ta liền tới nơi này học cái kinh nghiệm, những cái đó thủ hạ còn tại chỗ, ngươi không phải làm ta dạy bọn họ một bộ quyền pháp sao. Hiện tại bọn họ một đám lấy một tròi mười, đã như tầm ăn lên hai cái tiểu bang thế lực. Diêu gia một đương nhiên sẽ không chỉ dựa vào bạch lao đại, bất quá có bạch lao đại cái này chan uôi, có một số việc hắn làm lên xác thật muốn phương tiện rất nhiều. Cố khê kiều hơi hơi gật đầu, vốn đang muốn nói cái gì, đột nhiên hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên, đinh. Kích phát hàng ngày nhiệm vụ, giải cứu ninh tỉnh Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng mới tích phân. Đinh. Kích phát tùy cơ nhiệm vụ, trợ giúp linh tình thực hiện chính mình mộng tưởng, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng 800 tích phân. Liên tiếp hai tiếng vang lên hệ thống thanh âm, đánh gãy cố khê kiểu nguyên bản ý nghĩ, linh tình, đó là ai? Còn có cái kia 800 tích phân, đã lâu không tiếp nhận như vậy quý nhiệm vụ, hệ thống, đột nhiên cảm thấy ngươi rất hào phóng. Tuy rằng hào phóng, nhưng là ngươi biết nhiệm vụ tích phân cùng khó khăn là có quan hệ trực tiếp, 800 tích phân. Kiều Mỹ Nhân nói thật ta có điểm lo lắng ninh tình cái kia nguyện vọng. Sợ cái gì, chúng ta như vậy nhiều chuyện đều làm còn sợ này nhất dạng. cố Khê Kiều lười nhắc cười Hệ thống ở trên hư không trung chơi trò chơi, từ không dám ra tới lắc lư về sau, lại làm trở về nghề cũ, lại khó cũng sẽ không so tuần hoàn nhiệm vụ khó. Nói đến tuần hoàn nhiệm vụ, cố Khê Kiều phát hiện tuần hoàn nhiệm vụ đã thật lâu không có ra tới, không biết tiếp theo ra tới là khi nào. Trước 313 tân nhiệm vụ tính tình không tốt cố mỹ nhân, nam. Cùng lúc đó, nàng trước mặt xuất hiện một khối trong suốt giao diện, mặt trên xuất hiện một cái màu đỏ mũi tên, chỉ vào ngoài cửa phương hướng, hẳn là chính là cái kia ninh tình sở tại. Hiện tại cố khê tiểu tinh thần lực có thể tùy tùy tiện tiện bao trùm toàn bộ câu lạc bộ đêm, cho nên ở nhìn đến nhiệm vụ này lúc sau, tinh thần lực liền giống như thủy triều giống nhau bao trùm chỉnh gian câu lạc bộ đêm. Lập tức liền thấy được nhiệm vụ đối tượng. Diêu gia mục đang ở cấp Tiêu Vân hai người điều rượu, đây là hắn mới vừa học trang bức tất dùng thủ đoạn, bình rượu ở hắn ngón tay tiêm bay múa, thoạt nhìn cực kỳ xoáy khí mê người, Ngũ Hoành Văn cùng Tiêu Vân xem đến nhìn không chớp mắt. Cố Khê Kiều ngắm mắt ngoài cửa, khóe miệng gợi lên một tia nghiền ngẫm cười, "Các ngươi trước chơi, ta đi tranh toilet." Nhìn nàng rời đi thân ảnh, Diêu gia mục nhanh chóng đem rượu điều hảo, mắt lộ ra nghi hoặc. Ghế lô không phải có toilet sao? Nàng làm gì muốn đi ra ngoài? Nơi này rồng rắn hỗn tạp, hắn có điểm lo lắng. Đương nhiên, hắn là lo lắng cô khê tiểu kia tính tình nóng nảy một cái không chế không hảo hỉ đi nơi này. Hắn bủi không dậy nổi a. Nhị kiêu tâm tư ngươi đừng đoán, ý là nàng kia bạo lực thủ đoạn, người khác không có mắt chọc tới nàng, kia tuyệt bức là đi rồi tám đời vẫn đen. Ngũ Hoành Văn nhớ tới cô khê tiểu ngược người bộ dáng, cả người run lên. Ai tiểu đầu gấu ngươi khối dậy ta điều rượu, thoạt nhìn man xoé này động tác. Ninh Tình ở toilet rửa mặt, sau đó mà sạch sẽ kính mặt, nhìn trong gương người, có điểm ngẩn ngơ, nàng năm nay 25, ở giới giải trí đã xem như không nhỏ tuổi tác, từ 22 tuổi xuất đạo cho tới bây giờ, diễn nhiều nhất cũng bất quá là người người chán ghét nữ xứng vai ác mà thôi, Vậy bù Fans cũng liền 10 vạn không đến, có một nửa vẫn là công ty mua thủy quân. Nàng diện mạo có điểm yêu Một đôi môi người mắt đào hoa, đỏ thắm môi, không thể phủ nhận chính là nàng cực kỳ đẹp, nhưng mà loại này diện mạo một chút cũng không phù hợp chính phái nhân vật, cho nên đến nay nàng đều vẫn là cái áo rồng tồn tại. Nàng là đường thị kỳ hạ nghệ sĩ, người đại diện trên tay có 3 cái nghệ sĩ, mà nàng là thành tích kém cỏi nhất cái kia, thật vất vả có thể tiếp một bộ diễn, vẫn là áo rồng. Kiên trì 3 năm, nàng có điểm kiên trì không nổi nữa, người đại diện đối nàng hận sắt không thành thép. Nói thẳng nếu nàng chịu ôm đùi, y liền nàng tướng mạo trong vòng có rất nhiều kim chủ phụng nàng, nhưng mà nàng không muốn Chiều trương chịu giấy chậm rãi lau tay, liền ở nàng ném chịu giấy thời điểm sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái bóng ma, sau đó chính là có điểm dính nhớp thanh âm, ninh tiểu thư. Sau lưng cái tay kia không an phận mà cọ nàng bối, ninh tình trong lòng dâng lên một loại ghê tởm cảm giác, vừa nghe thanh âm này nàng liền biết người kia là ai. Chính là cái kia đêm nay bản tịch thượng lớn nhất địa ốc thương Nguyên tưởng rằng hắn nhìn chúng chính là đương hồng tiểu hoa đán bành tử nhàn Không nghĩ tới hắn nhìn chúng thế nhưng là nàng Ninh tình có điểm muốn cười Cái này địa ốc thương cực kỳ có tiền Gần nhất một bộ hỏa bạo tiểu thuyết cải biên kịch hắn chính là lớn nhất nhà đầu tư Mà bành tử nhàn chính là này bộ kịch nữ chính Nàng bất quá là cái nhiều nhất chỉ có thể xưng được với một cái nữ bốn mà thôi Người đại diện nói bất kỳ nhiên ở mà bên thai văng lên, thanh cao có thể đường cơm ăn sao. Ninh tình ngươi trước tỉnh tỉnh đi, hiện tại trong vòng có chút danh khí cái nào không phải như vậy lại đây, trừ phi trong nhà vốn dĩ liền nắm chắc, ngươi phải không? Ngươi nhìn xem những cái đó cùng ngươi cùng nhau xuất đạo người, cái nào hôn đến so người còn kém. Ngươi nột, đôi khi nên thỏa hiệp vẫn là đến thỏa hiệp, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Đôi mắt hơi hơi một bế. Muốn dễ rửa tay lúc này cũng chậm rãi buông ra. Phía sau địa ốc thương thấy nàng như vậy, trong mắt xẹt qua một tia vừa lòng thần sắc, ngón tay vừa muốn hoạt tiến nàng quần áo và áo, thủ đoạn đã bị một bàn tay nắm. Nay chỉ tay cực kỳ tinh tế, không hiểu rõ lắm hiện ánh đèn hạ có thể thấy mềm nhăn trắng nõn màu da, nhiều năm như vậy, đây là hắn nhìn đến nhất đẹp một bàn tay, nhưng mà giây tiếp theo, kịch liệt đau đớn liền từ thủ đoạn gian truyền đến, hắn phát ra một trận giết heo tiếng quát tháo. Chương 314 Tân nhiệm vụ tính tình không tốt Cố mỹ nhân 6 Cố Khê kiều đào đào lô thay, tay hơi hơi vừa động, cái này thân hình là nàng gấp hai người đã bị nàng nhẹ nhàng lực ngã xuống đất, vươn chân hung hăng đạp lên hắn ngực, một đôi mắt trong hơi hơi nheo lại, câm miệng. Địa Úc Thương thanh âm đột nhiên im bặt, hắn hoảng sợ lớn lên miệng, tay chân múa may nửa ngày, lại một chút tiếng nước gầm cũng tuyên bố ra tới, vừa thấy Cố Khê kiều ánh mắt cực kỳ sợ hãi. Sao người thanh âm đã không có, cố khê kiều lúc này mới nuối lòng mày đẹp, từ trong túi lấy ra một bao khăn giấy mở ra, từng cây xoa chính mình ngón tay. Ninh tình hoàn toàn không nghĩ tới như thế nào sẽ phát sinh loại này biến cố, nàng nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt thiếu nữ, ánh mắt hoàng hốt, ở giới giải trí ngây người nhiều năm như vậy, nàng cũng gặp qua không ít mỹ nhân. Nhưng là chưa từng có gặp qua như vậy một cái có công nhận độ người, mặt mày như hoa, ngọc mạo hoa dung. Trên mặt từng nét bút đều giống như tỉ mỉ điều khác, một đôi mắt trong trẻo có thần, làm nàng nhớ tới bầu trời đêm ngôi sao. Nàng đứng ở nơi đó, chỉ ăn mặc bình thường áo thun, nhưng mà lại làm người không rời được mắt, cho dù nàng động tác một chút cũng không yếu nhã, cũng sẽ không làm người cảm thấy nàng thô lỗ, ngược lại có một loại nàng vốn nên chính là như thế cảm giác. Như vậy một người, rõ ràng chính là trời cao súng nhi. Nếu là bị chính mình người đại diện thấy, Nhất định sẽ lì lợm là liếm đem nàng đánh dấu chính mình danh nghĩa. Có như vậy một khuôn mặt, cho dù đương cái bình hoa, cũng có vô số người người trước ngã xuống, người sau tiến lên đi. ngươi liền như vậy thỏa hiệp. Thanh lanh thanh âm đột nhiên nhớ tới, làm ninh tình tức khắc tỉnh táo lại, nàng nhìn cố khê kiều há miệng thở dốc Nhưng mà cố khê kiều không có chờ nàng mở miệng, ở sát tay thời điểm, nàng làm hệ thống điều ra một phần tư liệu, chính là ninh tình. Từ này tư liệu chung nàng biết ninh tình cả đời này trước nửa đoạn thời gian vẫn luôn là mệnh phạm tiểu nhân, nguyên bản chính mình, cơ hội đều không duyên hứng rơi xuống người khác trong tay, ở dưới giải trí liều sống liều chết ba năm như cũ tại chỗ đẹp bộ. Không ai biết, ninh tình đối diễn kịch là thiệt tình thích, nàng nhất khát vọng chính là một ngày nào đó, cầm cao cấp nhất cút, bị toàn thế giới người tán thành. Nhưng mà nguyện vọng này còn không có thực hiện, nàng liền phải bị hiện thực đánh bại. Cố khê kiều sát chơi tay, đem khăn giấy ném đến thùng rác, đi đến ninh tình bên người, ngươi liền dễ dàng như vậy về phía vận mệnh thỏa hiệp. Rõ ràng đã kiên trì ba năm, vì cái gì ở cuối cùng thời khắc muốn từ bỏ. Ninh tình nhìn Cố khê kiều, đồng tử hơi hơi phóng đại, nàng không biết vì cái gì trước mắt cái này nữ sinh lại là như vậy. Rõ ràng chuyện của nàng nhi chỉ là theo bản năng mở miệng, không phải thỏa hiệp, mà là bất đắc dĩ, liều mạng nhiều năm như vậy, ta có điểm mệt mỏi. Ngươi không biết, nếu tháng sau ta còn không có nhận được thích hợp diễn, ta liền giao tiền thuê nhà tiền đều không có. Giống nàng loại này một chút danh khí đều không có nghệ sĩ, công ty là sẽ không cho nàng cung cấp trung cư, mà nàng chỉ có ngẫu nhiên tiếp mấy cái áo rồng, một người hàng ngày phí tổn đều không đến, còn muốn dựa nàng ngày thường làm công kiếm tiền, còn có sống thành nàng như vậy nghệ sĩ sao? Có đôi khi không phải chính mình muốn thỏa hiệp, mà là vô pháp phản kháng vận mệnh. Không cần quên ngươi lúc ban đầu mộng tưởng, ninh tình, tin tưởng chính ngươi, chung có một ngày, ngươi sẽ dựa vào chính mình năng lực đi bước một đi lên chính mình muốn vị trí. Cố khê kiều nhìn nàng, khẽ mỉm cười. Ninh tình theo bản năng nhìn mắt ngã trên mặt đất phòng mà nhà máy hiệu buôn, liên tính chính mình lại nỗ lực lại như thế nào. Chính mình đã đắc tội đại lão bản, trong mắt quang mang dần dần tiêu tán, sợ là từ nay về sau liền phải hoàn toàn bị tuyết tảng. Phản phất là nhìn ra trên mặt nàng ý tưởng, cố khê kiểu chiều nàng nhìn thoáng qua, không cần lo lắng, người này ngày mai buổi sáng lên liền sẽ quên mất chuyện này, người trước hiện tại liền trở về, sẽ không có người phát hiện chuyện này. Chương 315 Tân Nhiệm Vụ Tính Tình Không Tốt Cố Mỹ Nhân 7. Ngày mai buổi sáng lên liền quên chuyện này, ninh tình muốn cười, sao có thể? Lại không phải uống nhỏ nhặt, nhưng mà nhìn cặp kia nước trong con ngươi, nàng không biết vì sao. Lại đột nhiên thật sự, theo lời về tới trong nhà. Thấp phỏng cả đêm linh tỉnh sáng sớm hôm sau lên, cũng không có nhận được người đại diện điện thoại, nàng đáy lòng vương lỏng. Lúc này nàng không biết, nàng nhân sinh quý đạo đã bắt đầu thay đổi. Cố khê kiều ở câu lạc bộ đêm không có ngốc bao lâu liền về tới phòng ngủ, thì hì như cũ đứng ở nàng trên vai, túc quản A-di cũng liền nhìn nhiều liếc mắt một cái, cũng không có nhiều quản rốt cuộc chỉ là một con chim không thuộc về đại hình động vật phạm vi. Trở lại phòng ngủ thời điểm, trong phòng ngủ khó được chỉ có hứa tịnh một người ở. Di, cố Mỹ nhân ngươi đã trở lại. Hứa tịnh đang ở vội vàng viết một thiên đưa tin, thấy cố khê kiều không cấm cười một cái, nàng quyết định, nhất định phải hảo hảo ôm hảo cố khê kiều đùi. Liên ở phía trước mấy ngày tin tức bộ chính bộ vẫn luôn ở nhằm vào nàng, đương nàng lấy ra kia bức họa thời điểm, bộ trưởng cả người đều ngây người, không chỉ có như thế. Cái này triển lãm tranh cầm đi triển lãm khi, vô số học sinh tiến đến báo danh, nhân số đạt tới dị vãng 2-3 lần, tin tức bộ bởi vậy bắt được tối cao tài trợ phí. Toàn bộ bộ môn người nháy mắt liền lấy nàng coi như bảo đối đãi, liền bộ trưởng cũng không ngoài ý muốn. Hứa tịnh biết chính mình là tiểu nhân phạm thái tuế, cũng vẫn luôn biết cái kia tiểu nhân là ai, vốn đang đau đầu về sau ở học sinh hội làm sao bây giờ, đều tính toán thật sự không được liền rời hội không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy cái thần biến chuyển. Vì thế nàng không có việc gì liền niệm vài câu cố mỹ nhân cố mỹ nhân, mấy ngày nay bạch hình nhiễm cười đến phi thường cứng đờ, hứa tịnh coi như làm không thấy được, một hai phải ghê tẩm chết bạch hình nhiễm. Hảo hảo xem chim chóc Hứa tịnh xoay chuyển ngói bút, đột nhiên thấy cô khê kiều đầu vai hì hì, không khỏi kinh ngạc cảm thán một tiếng. Hì hì lại bắt đầu trang nổi lên ánh vũ, mỹ nữ, ngươi hảo, mỹ nữ, Ngươi hảo. Hứa Tịnh lập tức phát lại đây, nó kêu ta mỹ nữ. A a a, nó kêu ta mỹ nữ, hảo ngoan chim chóc, ở ngươi trên vai đều không bay đi sao? Nó có tên sao? Hi hi, Cố Khê Kiều làm được chính mình trên ghế, mở ra máy tính. Không phản ứng lại đây Hứa Tịnh lập tức tiếp một câu, ha ha. Sau đó lại cảm thấy không đúng, không phải Cố Mỹ nhân ta hỏi tên của nó đâu. Ngươi cười cái gì? Thở dài, Ngước mắt, đỡ chán, ta là nói, nó kêu hì hì, rắc, hì hì. Hứa tịnh lần này phản ứng lại đây, khoe miệng run rẩy một chút, nàng nhìn mắt hì hì sáng loáng xinh đẹp lông chim, như vậy cao lớn thượng một con chim nhi người đã kêu nó hì hì. Mở ra đã lâu không có chơi trò chơi, cố khê tiểu từ từ mà trả lời, ân, không được sao. Hành, như thế nào không được. Hứa tịnh về tới chính mình vị trí thượng tiếp tục viết bản thảo chính là như thế nào cảm giác như vậy tùy tiện đâu cố khê kiều kỳ thật không thế nào chơi trò chơi nhưng là không đại biểu nàng không thích chơi trò chơi trong trò chơi như cũng là cái kia hồng nhạt quần áo tiểu lõ ly hôm nay không đem mũ giáp mang về tới chơi trò chơi cảm giác tổng cảm thấy như là thiếu điểm cái gì dường như bạch hinh nghiễm cùng tôn giai giai trở về thời điểm liền thấy được cố khê kiều lại nói tiếp cố khê kiều thường xuyên tính xuất quỷ nhập thần liền tỷ như này một tuần Các nàng trên cơ bản rất ít nhìn thấy nàng, thường thường tới trường học cũng liền đi học chốc lát đã, căn bản không tiên, ký tốt xá. A đại đệ nhất học kỳ kỳ thật là có gác cổng, cố khê kiều tuyệt đối là muốn chịu xử phạt, nhưng mà tôn dai dai như vậy mịt mờ cùng phụ đạo viên nhắc tới, phụ đạo viên thế nhưng coi như không nghe được. ngươi nói cô khê kiều A, chính là cái kia khảo gần như mãn phân trạng nguyên đi, ta biết nàng, đầu góc quả thực liền cùng người máy giống nhau, thật là quá lợi hại. Các ngươi nhậm giáo lao sư nhìn thấy ta liền khen kia hài tử, liền nói nàng thông minh. Phụ đạo viên nguyên lời nói chính là như vậy. Trước 316 tân nhiệm vụ tính tình không tốt cố mỹ nhân. 8. Đem tôn giai giai tức giận đến muốn chết, liền bởi vì thông minh liền có thể ủng cố nội quy trường học sao. Làm phụ đạo viên liền có thể như vậy thiên vị sao. Ở trong mắt nàng cố khê kiểu có cái gì nhưng lợi hại, trừ bỏ đi học cũng không gặp nàng xem qua thư chờ đến khảo thí thời điểm bọn họ liền biết cái kia cả nước thi đại học trạng nguyên còn không bằng nàng tôn giai giai không biết chính là phụ đạo viên căn bản là không dám quảng từ trước tới nay như vậy cao phân cả nước trạng nguyên thật đúng là liền như vậy một cái mặt khác đều là thêm phân chính sách thêm đến thành tích mặt phân chỉ có cố khê tiểu khảo đến đều là văn hóa khóa thành tích á đại cái nào hệ không nhìn chằm chằm nàng không nói cái khác Năm nay thi đại học vật lý chính là trường học vật lý hệ giáo thụ ra đề mục. hắn từng nói thẳng, cuối cùng một đề hoàn toàn chính là cái bài trí, bởi vì sẽ không có người làm đúng. Nhưng mà bài thi ra tới hắn đã bị vả mặt, thật đúng là có như vậy một người không chỉ có làm đúng rồi, còn làm được phi thường giản tiện, vật lý học giáo thụ tìm người ra quét cô khê kiểu lý tổng bài thi, sau khi xem xong liền cả người đều không tốt, sau đó lại phóng lời nói nàng trời sinh chính là thích hợp vật lý hệ. Không chỉ có là vật lý giáo thụ, cái kia toán học hệ viện trưởng cũng điều ra cô khê tiểu toán học bài thi, sau đó nói nàng cũng thích hợp toán học hệ, bởi vì cuối cùng một đạo đề nàng làm được quá hoàn mỹ, nàng quả thực chính là vì toán học mà sinh. Mấy cái giáo thụ chi gian khắc khẩu cuối cùng bị cố khê tiểu trí nguyện mà kinh tủng, nàng không tuyển toán học cũng không tuyển vật lý, mà là điển cái lâm sàng y gì học. Lúc này đem y gì học viện cao hứng hòng rồi. Không bởi vì cố khê tiểu hóa học thành tích cùng sinh vật thành tích làm theo Ngụy Thiên, chẳng qua bọn họ cũng không biết nàng đến tuột cùng thích không thích hợp Y Y học hệ. Vào lúc ban đêm, toán học hệ cùng vật lý hệ giáo thụ Triệu Y Y học hệ viện trưởng nói chuyện nửa ngày, rốt cuộc nói hợp lại, nếu nàng ở Y Y học hệ Thiên Phú không cao, liền phải nhường cho toán học hệ hoặc là vật lý hệ. Như vậy một thiên tài, tuyệt không có thể như vậy mai một. Không ai biết Y Y học hệ kỳ thật là phi thường thấp hỏng. Cố khê tiểu dù sao cũng là cái hạt giống tốt. Nếu nàng y học thiên phú không cao, nói thật sự không cần thiết lưu lại nơi này đạp hư nhân tài. Nhưng mà vừa qua khỏi không một tuần, các đại giảng bài giáo thụ đều đối nàng khen không dứt miệng. Đặc biệt là cái kia giáo thực nghiệm, còn vẻ mặt đắc ý. Cố khê tiểu đối nhân thể vượt vị, cốt cách, cấu tạo phi thường, có thiên phú, là cái trời sinh thích hợp học y yề. Liên cái kia bệnh viện hệ có tiếng bắt bẻ tưởng giáo thụ. Cũng đối cố khê tiểu thực vừa lòng. Đều đến loại trình độ này, vật lý hệ cùng toán học hệ cũng không cái kia mặt lại đây muốn người, mà một cái nho nhỏ phụ đạo viên nào dám quản cố khê tiểu Sợ đối phương một cái không phục quản liền chạy đến vật lý buộc lại, càng đừng nói cố khê tiểu cũng không có làm cái gì, bất quá là đêm không về ngủ mà thôi, hiện tại sinh viên đêm không về ngủ còn thiếu. Bất quá phụ đạo viên không có thể nghĩ đến chính là, liền bởi vì lời này, Làm Tôn Dai Dai vốn dĩ liền không cân bằng tâm lý càng thêm không cân bằng. Trở lại ký túc xá thời điểm, thấy Cố Khê Tiểu đang ở chơi trò chơi, Tôn Dai Dai xoay chuyển ánh mắt, Cố Khê Tiểu nguyên lai like ngươi cũng chơi trò chơi à, huynh nhịm chúng ta cùng nàng cùng nhau đi, thuận tiện làm huynh nhịm, kéo ngươi tiến minh. Đúng vậy, một cái ký túc xá, đến lúc đó làm nhiệm vụ cũng hảo làm. Bạch huynh nhịm cũng ngất cảnh ô liu. Không cần, ta có cố định đội ngũ. Cố khê kiểu thần sắc nhàn nhạt, nhạt. Tôn dai dai cười nhạo một tiếng. Ngươi kia cái gì đám ố hợp. Còn không bằng tới chúng ta minh mang ngươi làm nhiệm vụ đều là đại thần. Quả thực không cần quá nhẹ nhàng. Ngươi biết chúng ta minh chủ sao. Chính là tờ cờ bảng đệ nhị đại thần yên nước lạnh. Cố khê kiểu không nói chuyện. Nghĩ thầm. Yên nước lạnh chính là nàng cố định đội ngũ A. Đừng nói. Cái này vạn năm lão nhị vẫn luôn đối nàng canh cánh trong lòng. Đội ngũ một cấu ngàn năm kế tiếp tiểu trách các ngươi nghiêm túc điểm đánh, ta đi trước tắm rửa. đội ngũ ngũ ca, đi thôi ta tuyệt đối sẽ hảo hảo chơi. đội ngũ yến nước lạnh, ok. đội ngũ tiêu phong lạnh run, ta đây cũng treo máy, ta còn có quần áo không thấy. đội ngũ thiên hạ vô tình, vì thế đội ngũ chỉ còn chúng ta ba cái há tử. cố khê kiều đứng lên, bạch hình nhiệm chú ý tới nàng đầu vai chim chóc, không khỏi mắt lộ ra kinh ngạc cảm thán, đây là chỉ anh vũ sao? thật xinh đẹp. Đúng vậy. cố Khê Kiều hơi hơi gật đầu, thu thập quần áo. Như thế nào sẽ có như vậy hồng nhắn sắc? Tôn Giai Giai biểu môi, thật là lao thổ cực kỳ. cố Khê Kiều mặc kệ nàng, trực tiếp đóng lại phòng tắm môn. Đương nhiên, nàng tắm rửa thời điểm, hì hì đã bị lưu tại ngoài cửa. Nay chỉ điều thực quý bạch hinh nhiễm nhìn mắt ngoan ngoan chờ ở cố Khê Kiều trên bàn hì hì, bảo thủ phòng trừng cũng muốn 10 vạn. 10 vạn. Tôn Giai Giai che miệng. Nàng nhìn kia chỉ ở ánh đèn hạ lông chim rực rỡ lung linh chim chóc, có điểm không dám tin tưởng, nhà bọn họ tiền tiết kiệm cũng liền nhiều như vậy mà thôi. Cố khê kiểu thế, nhưng hoa nhiều như vậy tiền mua một con vô dụng chim chóc, sau đó lại lập tức nghĩ đến Giang thư huyền, có phải hay không nàng bạn trai mua. Bạch Hinh Nhiễm không nói gì, nàng nhìn này chỉ điệu, ánh mắt nặng nề. Nay chỉ lông chim sắc thực ảo, sợ là điểu trung cấp phẩm, cũng không phải có tiền là có thể đủ mua được đến. Bởi vì cùng loại điểu sẽ bị người lưu lại chuyên môn cung cấp như vậy có thân phận người, liền tính là nàng, cũng chưa từng có gặp qua như vậy đẹp chim chóc, càng đừng nói nó vừa thấy chính là một con bị dạy dỗ thực ngoan chim chóc. Chư bỏ Cố Khê tiểu bạn trai, còn có ai có thể lộng tới này chỉ điểu? Hi hi đang ở Cố Khê tiểu trên bàn đi tới đi lui, đột nhiên đỉnh đầu một tầng bóng ma xuất hiện, một bàn tay chìu rỗi lại đây, không, có kiểu mỹ nhân đẹp, xấu đã chết. Nó vốn dĩ tưởng một phen hỏa phun chết cái tay kia, nhưng mà xoay chuyển ánh mắt, thu hồi hỏa, làm bộ một con bình thường vô hại chim chóc. Nay chỉ chim chóc quả nhiên bị dạy dỗ thực hảo, bạch hình nhiệm đem này xách lên tới, ngón tay hơi hơi thu nạp. Hứa tịnh đang ở viết bản thảo, hơn nữa này hết thể phát sinh đến nhỏ rộng vô tức nàng cũng không có nhìn đến. Hi hi mở chừng hai mắt, dựa, nữ nhân này thật tàn nhẫn, thế nhưng sở trường móng tay véo nó quả thực thật là độc nhất phụ nhân tâm nó giật giật móng nuốt nhỏ vốn dĩ tưởng một cái tát chụp đi bạch hinh nghiễm nhưng là nghị nghị chính mình buồn ý lại tùy nàng bất quá thật hắn miêu đau bạch hinh nghiễm đôi mắt càng ngày càng thâm ngón tay chỉ cần lại dùng một chút lực này chỉ chim chóc liền sẽ lập tức chết giây tiếp theo thủ đoạn lại bị một cái tay khắt nắm nàng kinh hãi mà ngẩng đầu liền phát hiện mới ra phòng tắm cô khê tiểu nàng hiển nhiên là vội vã ra tới tóc cũng không sát một dọt thủy theo chân bóng trắng non gương mặt hoạt đến cổ biên, diễm sắc bước người. Cố Khê kiểu chậm rãi duỗi tay từ nàng trong tay lấy về hì hì, nhưng mà nắm nàng thủ đoạn tay cũng không có bung ra, ngược lại là càng thu càng chặt, cuối cùng hơi hơi giơ tay, Bạch Hình Nhiễm liền cùng cái phá vải bố túi giống nhau bị ném tới mép giường. Bạch Hình Nhiễm chịu đựng đau ý, đỡ giường bò dậy, có điểm không thể tin được, nàng, nàng cũng dám. Cố Khê kiểu chậm rãi đến gần, Trên cao nhìn xuống, ánh mắt đông lạnh, ta người này tính tình không tốt. Bạch hình nhiễm, nếu có lần sau, ngay cả các ngươi bạch gia, ta hợp với một khối thu thở. Trước 317 bạn cùng phòng liên hoan thế giới quan bị hủy diêu ra mục, mục. Trong phòng ngủ chỉ một thoáng yên tĩnh không tiếng động, hứa tĩnh vẫn luôn đang chuyên tâm viết bản thảo. Bạch hình nhiễm bị ném tới trên mặt đất phát ra một trận tiếng vang làm nàng sừng sốt, hơi hơi nghiêng đầu. Liền thấy luôn luôn ưu nhã cực kỳ chú trọng hình tượng bạch hình nhiễm ngồi dưới đất, tóc lộn xộn tư thế cũng cực kỳ quái dị. Hứa tịnh sửng sốt một chút, ánh mắt lại chuyển hướng cô khê kiểu, chỉ thấy đối phương đứng ở bạch hình nhiễm trước mặt, sắc mặt trầm lãnh mặt mày cực kỳ sắc nhọn, ánh mắt thứ người, nàng chưa từng gặp qua cái dạng này cố khê kiểu. Đang ở khai máy tính chơi trò chơi tôn dai dài cũng bị sửng sốt một chút, nàng theo bản năng mà xoay người qua liên nhìn đến chật vật bạch hình nhiễm nửa ghé vào mép giường, cái chán gân xanh tuôn ra. Mà đứng ở nàng đối diện cố khê tiểu khí thế cực cường, cho dù không phải đương sự, tôn giai giai cũng có thể cảm nhận được trên người nàng truyền ra bức nhân áp lực. Nghe cố khê tiểu thả ra nói, tôn giai giai không khỏi rụt rụt cổ, không nghĩ tới ngày thường thoạt nhìn lánh lánh đạm đạm chuyện gì nhi cũng không bỏ trong lòng cố khê tiểu cũng sẽ có như vậy khủng bố thời điểm. Trong khoảng thời gian ngắn. Trong phòng ngủ yên tĩnh không tiếng động, hứa Tịnh đứng trong chốc lát, sau đó cầm cái khăn lông đưa cho cô khê kiểu, lau lau tóc đi, đều là thủy. Cô khê kiểu ánh mắt động mấy phen, trên người khí thế đột nhiên biến đổi, nàng tiếp nhận hứa Tịnh trên tay khăn lông, đem hì hì đặt ở trên bàn, lúc này mới sát nổi lên tóc. Bạch hình nhiễm khả năng cảm thấy không mặt mũi nàng nặng nề mà nhìn mắt cô khê kiểu, hơi chút sửa sang lại hạ chính mình dung nhan. Cầm lấy chính mình bao bao liền đi ra phòng ngủ. phanh, Môn bị mang theo. Phát ra một trận tiếng vang. tường đều bị mang đến chấn động. Tôn dai dai vội quay đầu. Không dám lại coi chừng khê kiểu. Nàng vội vàng tắm rửa xong. Sau đó ôm sách giáo khoa đến chính mình trên giường đi. Thẳng đến kéo lên giường vây. Nàng mới yên lòng, Vừa mới dáng vẻ kia cô khê kiểu. Thật sự quá làm người sợ hãi. Cặp kia mắt trong trầm hạ tới đó là sâu không thấy đáy. Tràn ngập vô hình áp lực.